bao chọn một tầng tổ chức khánh công yến ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi sáu bách tộc thiên t h ư ợ n g nhân gian đợi người đều an tỏa thức ăn cũng hết thảy được bưng lên tống khuyết mới thần thần bí bí từ chỗ hùng bá lấy ra mấy bình rượu vu tổng quản hôm nay liền để ngươi thưởng thức chúc ta tưởng trang chân phẩm rượu ngon đảm bảo ngươi nếm qua một lần sẽ không bao giờ quên nghe thế không chỉ vu đại thanh, những người khác cũng là tò mò không ngớt. theo hạ nhân cho từng người rót một ly rượu. màu đỏ tươi tiên d i ễ m sắc rượu chảy ra. cùng vị thơm đặc trưng nồng liệt của hỏa long quả lập tức ngập tràn đầy phòng. mấy vị sâu rượu. dù là đã từng có phúc nếm qua như thẩm tử minh. thiết phi long mấy người cũng không nhìn được liên tục nuốt nước bọt. nôn nóng chờ đợi mãi đến khi mỗi người đều được rót đầy một chén. chủ nhà tống lão gia cũng nâng chén tỏ vẻ cản ly mọi người mới gấp không chờ nổi bưng lên miệng nhấp nhẹ một ngụm thưởng thức rượu này chân thế rượu ngon rượu này thật ớn với trên trời mới có rượu đã trôi qua cổ họng miệng vẫn còn thoang thoảng dư hương vu đại thanh say mê phẩm vị vừa rồi mỹ rượu cảm giác sau mới kích động lớn tiếng khen ngợi tống thiếu không biết rượu này gọi là ha ha vu tổng quản đây chính là ta nghiên cứu hồi lâu mới ùa ra được một loại rượu mới, gọi long huyết tửu. long huyết, long huyết. rượu vào trong bụng như dương hỏa ấm áp. uống một ngụm cả người đều phấn chấn bừng bừng sức sống. quả thật lấy tên long huyết tửu cũng không sai. lão vu đối với loại này rượu mới là không tiếc lời khen ngợi. tống thiếu, không biết ngài long huyết tửu có thể hay không lượng lớn cung cấp ra ngoài. không. không cần lượng lớn cũng được một tháng một vài trăm bình cũng được giá cả gì đó dễ thương lượng ngài nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu tại hạ tuyệt không trả giá hai tổng quản không biết long huyết tửu nguyên luyện chủ yếu làm từ hỏa long quả hơn nữa chế tác vô cùng cầu kỳ phức tạp ngại vì nguyên liệu không đủ cả năm ngoái ta cũng chỉ làm được hơn một trăm bình như vậy còn đã đem tặng người gần hết trong nhà còn tồn không đáng bao nhiêu thứ này chỉ sợ không cách nào lượng sản được nghe tống lão ra thở ngắn than dài tiếc nuối vu đại thanh thất vọng cực kỳ nhưng nghe ra trong đó mấu chốt hắn hai mắt liền sáng lên tống thiếu ý ngài nói nếu gom được lượng lớn hỏa loong quả là có thể tiếp tục sản xuất loại rượu này cái này tuy là có chút vất vả nhưng đúng là như thế tống ảnh đế vẻ mặt khó khăn đắn đo một hồi mới dám gật đầu khẳng định lão vu cũng không nghi ngờ gì lúc này sung sướng ngửa mặt cười dài h a h a tưởng chuyện gì bây giờ mùa hè không phải đang vào vụ loại quả này thành thục sao tống thiếu không bằng việc thu gom hỏa long quả cứ s a o cho cự kình thương hội sau đó ngài sản xuất ra long huyết tử liền để c h ú n g ta thay ngài phân phối ngươi thấy làm sao ta vốn ý là như thế n h a giả bộ suy nghĩ trong chốc lát tống khuyết mới cắn răng gật đầu được rồi tuy là xe bận rộn một chút nhưng cứ thế để loại mỹ tửu này mai một cũng thật sự đáng tiếc vậy liền như tổng quản nói chúng ta cùng nhau đưa long huyết tửu vang danh thiên hạ h a h a tống thiếu sảng khoái nên là như thế chúng ta cùng cảm chén vì cái này một quyết định cạn mấy người đều vui sướng d ơ cao ly lên uống cạn chỉ có vân khi lúc này thực không quá dễ chịu tuy cũng cùng nâng ly lên khẽ nhấp môi thưởng thức nhưng trong lòng nàng đối với người nào đó oán niệm rất sâu mỹ nữ này cảm thấy tâm linh bị tổn thương sâu sắc rồi tiểu t ặ c này xem ra giấu g i ế m nàng rất nhiều cùng hắn làm ăn cả năm trời mà ngay cả những thông tin quan trọng như này nàng cũng chưa từng nghe được phong thanh tiện đà vân k h y lại dâng lên cực lớn tò mò hứng thú đối phương cứ như một đoàn mê vụ mỗi lần nàng nghĩ đã hiểu hết được hắn là lại một lần nhận ra đó cũng chỉ là một góc nổi của tảng băng chìm vân mỹ nữ tâm tư dần dần bắt đầu như m è o cào muốn đem cái này nam nhân chặt ra nghiên cứu cho thấu triệt cùng lão vu đoàn người vui sướng dùng qua bữa trưa sau tống khuyết liền nhanh chóng kéo theo hùng bá mấy người chạy mất đối mặt với vân h i ánh mắt u oán hắn cả người đều không thấy tự nhiên vì thế một phút cũng không dám trần trờ ở lại lâu liền dẫn người chạy trối chết trên đường về ghé qua thiết xưởng vứt mấy xe hàng chứa đầy lưu ly thạch cho mạc dương đám người nghiên cứu xong tống khuyết liền kéo theo hai xe đầy dược liệu và đan dược trở về mai trăng đặt chân đến nhà cũng là cuối giờ chiều nhân lúc chờ đợi người chuẩn bị bữa tối tống lão ra hắn mới có sảnh đem kỳ này mới nhất bản giang hồ ký sự ra đọc vân hải các người không còn liên lạc cũng may lão vu thuận tiện mang cho hắn một quyển trang đầu không ngoài dự đoán chính là mình quốc dân nhạc phủ r a hết danh tiếng c h i ệ u tinh thần c á c h này một trận đánh đến xinh đẹp không mất một binh một tướng liền diệt sát đối địch tôn môn hai bát sai một thất sai cao thủ còn nhân tiện đem bọn họ tôn g chủ đánh trọng thương huyễn thần tôn bây giờ liền ngoan ngoãn rút đầu về trong ồ ngay cả gáy một câu hãy đợi đấy cũng không dám vo h e lên tiếng anh minh thần võ tống lão ra làm nhiều việc náo động như vậy lần này lại vinh quang được thiên nhai hải các người dành riêng một ô nhỏ gần cối u để tôn vinh hắn sự tích chỉ là hắn xưng hào vẫn cứ là hắc kim cương chưa từng thay đổi để tiện nhân này oán niệm rất sâu ngoài ra cũng chỉ là l ẻ kẻ vài tin xung đột nhỏ giữa các thế lực hay mấy chuyện vỉa hè giống dương nam song hoa một trong cảnh điểm mất tích đại loại như thế không mấy liên quan nhưng trong đó có một tin khiến tống khuyết đặc biệt chú ý thiên độc tông thánh nữ nguyễn thiên hương ly vì mất tích nghi là bỏ trốn thiên độc tông người đang giáo diết truy lùng nhìn đến đây tống đại quan nhân cũng cảm thấy giang hồ này quá loạn nhất là nam vượt quanh khu mình chỗ này một dãy quả thật không nhìn thấy chỗ yên lành ước hẹn cùng nguyễn tuấn huy vị kia thiếu t ô n g chủ sắp đến nhưng bây giờ lão huyết đang t r ự c chờ gây dối bên kia thiên độc t ô n g cũng loạn thành một bầy để hắn đi bản thân tống h u y ế t cũng không dám nha vuốt chán một hồi hắn mới quay ra gọi lão dương đến đây một chuyến không ra một lát dương kế nghiệp cùng nhiếp phong mấy người đã chạy đến Thiếu gia không biết tìm ta có chuyện gì phân phó gật đầu ra hiệu cho mấy người ngồi xuống uống trà tống khuyết mới mở miệng lão dương các ngươi dương g i a quân trước đó c h ấ n thủ thập vạn đại sơn vậy đối với bách tộc người hiểu biết h ẳ n không ít đi thiếu g i a vậy còn phải t ù y là tộc người nào như ở kiếm nam đảo chủ yếu là người thái người mường vậy ta có thể cùng bọn họ giao lưu vô ngại còn nếu tại các khu vực tộc người khác thì không được còn có chuyện như vậy tống ra những mày gặp hắn không biết những này dương g h ế nghiệp cười giải thích thiếu ra trong thập vạn đại sơn tộc người vô số vì thế chúng ta mới gọi họ là b á c h tộc nhưng trong đó cũng chỉ có mấy tộc đàn mạnh mẽ cầm đầu bọn họ cấu kết với nhau tạo thành một t r ư ờ n g lão hội cộng đồng khống chế quần sơn thập van đại sơn trải dài từ sơn tây đạo dọc xuống kiếm nam rồi dương nam. tại sơn tây có hai thế trưởng lão là thuộc về người tày, người trăm, thêm nữa kiếm nam người thái, mường cùng nơi chúc ta miêu. giao, chính là hiện nay sáu đại tộc đàn quyết sách của b á c h tộc. thì ra là thế, mấy người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. b á c h tộc người phân bố đan sen phức tạp xem ra việc này ngoài dương kế nghiệp vậy ở đây không còn ai thích hợp hơn nữa nghĩ đến đây tống khuyết cũng không tiếp tục vòng vo lão dương ở đây mấy người cũng chỉ có ngươi là thường xuyên cùng bách tộc người tiếp xúc vì thế có một việc vẫn là muốn phiền đến ngươi nghe thiếu gia nói dương kế nghiệp lập tức nghiêm mặt chắp tay thiếu gia cho ngài giải ưu chính là đám chúng ta chức trách có việc gì cần làm xin mời thiếu gia phân phó dù lên núi đao biển lửa thuộc hạ nhất định cũng sẽ không chối từ h a h a không đến nỗi nghiêm trọng như vậy tống khuyết cười lên hóa giải bầu không khí căng thẳng lúc này mới chậm rãi đem việc mình hứa hẹn cùng nguyễn tuấn huy nói ra chuyện khi đó dương kế nghiệp cũng ở trên thuyền nên cũng không có gì quá xa lạ bây giờ linh giang b a n g thế tới rào rạp ta cũng không dám lúc này lơ lỏng vì thế lần này ta muốn để ngươi hộ tống thêm trung hồng phạm nhất vượng hai người tiến về cử mộc thành một là đem đồ vật giao cho nguyễn tuấn huy hoàn thành lời hứa hai là để hồng ca mấy người cùng đối phương thăm dò xem có hay không cơ hội mở ra thương đạo giữa hai bên tưởng chuyện gì khó khăn nếu chỉ việc này xin mời thiếu gia yên tâm bách tộc người tuy văn hóa cùng c h ú n g ta khác biệt nhưng bọn họ lại cực trọng bằng hữu đã đối phương coi ngài là quý khách đến đối đãi vậy tuyệt đối sẽ không nửa đường ra hại người thuộc hạ mười phần chắc chắn có thể đảm bảo sẽ đưa chung p h ạ m hai vị đi đến nơi về đến trốn nhất định không cô phụ thiếu ra ngài ủy thác dương kế nghiệp nghe xong lập tức hào mải vớ ngực lập quân lệnh trạng lão dương đã nói chắc như đinh đóng cột như này vậy hẳn sẽ không giả tống khuyết trong lòng chút lo âu cuối cùng cũng có thể vứt sang một bên hắn vui mừng gật đầu như vậy rất tốt vậy chuyện này ta liền giao cho lão dương ngươi rồi đợi sáng mai ta sẽ vào thành mượn cự kình thương hội một chiếc thuyền ngươi cũng thuận tiện đi theo cùng hồng ca và phạm nhất vượng nói rõ chuyện này việc ta toàn quyền giao cho ba người phụ trách cần chuẩn bị đồ đạc gì cứ việc thương thảo cùng nhau định ra nói chuyện hợp tác sẽ là hai vị kia chủ đạo ngươi giúp ta bảo hộ bọn họ an toàn là được Rõ chuyện cuối cùng cũng có cách giải quyết tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều ít ra bọn họ cũng đã bắt đầu có thể thay thế thiếu ra san sẻ công việc ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi bảy huyết ma hiện sáng hôm sau không ngoài sở liệu khi tống khuyết đến tìm vu đại thanh ngỏ ý muốn mượn một con thuyền người này liền rất sảng khoái chọn một chiếc thuyền tốt cùng cả đội thủy thủ giao cho hắn sử dụng cũng không thèm hỏi lý do cùng lúc nào yêu cầu trả lại có qua có lại tống lão gia cũng biếu tặng lão vu rất nhiều thanh hà đặc sản cùng đặc biệt tặng riêng cho hắn mấy bình long huyết tửu về từ từ thưởng thức tất nhiên ngoài ra còn mang theo hơn chục bình gửi tặng cho vu gia gia chủ vu chính đạo tuổi vô cùng hắn nhì thúc dương nam tuần sát sứ vu chính minh đến thanh hà một chuyến ngoại trừ việc hoàn thành một cọp cực kỳ có hời mua bán lại còn có một đống quà đem về vu đại thanh vậy tự nhiên là vui vẻ vô cùng nhìn hắn trước khi rời đi trên mặt cười híp hai mắt lại không biết trời đâu đất đâu cũng đã đủ hiểu vị này tổng quản trong lòng khoái trá cự kình thương hội đi rồi kéo theo mấy thuyền hàng tồn kho cửa nửa tháng trời của đám thương lái trong huyện thành rời đi việc cấm vận của linh giang b a n g coi như tạm thời có một cách giải quyết nghe xung quanh mấy vị lão bàn tiếng cười cùng không đoạn lời cảm kích tống khuyết cũng thấy nhẹ n h ó m rất nhiều lão dương cùng trung hồng phạm nhất vũ hôm sau cũng đi mất một ngày chuẩn bị vật tư hàng hóa c á c h này con thuyền mang theo tống đại quan nhân rất nhiều kỳ vọng liền chầm chầm dương buồm rời bến từ lúc trời còn tờ mờ sương chuyến này ngoại trừ nguyễn tuấn huy tấm kia lệnh bài tống khuyết còn đưa cho dương kế nghiệp một hộp gỗ nhỏ bên trong chứa một gốc độc long đảm hắn vì sợ lộ tự nhiên không dám như lúc trước một hộp đặt ba gốc kiểu lão đỗ hơn nữa cây này ngấm độc bề ngoài cũng bị sửa sang lại không ít nếu không đám người kia nhìn quen mắt rồi bắt đầu nghi ngờ điều tra thì nguy to hắn tự nhận mình cũng không có con đường rộng như đỗ như hối có thể bãi bình thiên độc tông người lửa giận nói chung việc này không thể hở ra một chút sơ sẩy tống khuyết cảm thấy mình có cẩn thận thế chứ cẩn thận nữa cũng không chút dư thừa mấy việc cấp bách nhất đã được lần lượt giải quyết thanh hà thành cuộc sống lại trở về bình yên như lúc ban đầu quả nhiên không ngoài dự đoán linh giang bang bên kia thấy tống gia đã tìm được cách phá cục bọn họ cũng không dám tiếp tục hung hăng gây nên dân phấn bây giờ hai đầu đã có thể bình thường thông thương dòng người đổ về huyện thành lại bắt đầu lục tục đông lên để sinh ý trong thành dần dần khởi sắc nhưng những n à y tống khuyết cũng chỉ nghe qua một lượt liền thôi không tiếp tục để ý hắn bây giờ ngoại trừ tu luyện đó là toàn tâm toàn ý theo dõi hùng cây trại nhất đ ồ n g nhất tính đến ngay cả dương kế nghiệp mấy người một chuyến cũng không s à n h hơn quan tâm hơn một tuần rồi tiểu yến tử vẫn là ăn t r ự c nằm chờ ở hùng cây trại đáng tiếc ma nhân bóng sáng đến giờ còn chưa thấy nhưng như lời xa mách huyền vậy hẳn cũng nhanh chỉ cần tìm được huyết y con hàng kia chỗ ở tống huyết bảo đảm sẽ cho nó lập tức về chầu trời bằng mọi giá theo thời gian càng lúc càng đến gần tống lão ra tâm tình cũng lược hiện nôn nóng nhưng đáng tiếc chưa chờ đến lão huyết hắn đã đón nhận một tin tức không mấy vui vẻ thiếu ra thuận phong tiêu cục truyền đến tin tức bên quận thành chi nhánh đã bị linh giang b a n g người cho đóng cửa cấm chỉ bọn họ buôn bán kinh doanh ngay cả chúng ta hàng hóa xe ngựa cũng tất cả bị phá hủy tổn thất ước tính hơn một vạn lượng sáng ra liền nghe nhức phong gấp gáp đến hội báo công việc tống khuyết sắc mặt vậy thật giống như ăn phải còn rồi vậy khó coi dầm mẹ kiếp đỗ như hối hắn đây là quyết dây dưa không xong tức giận tống lão ra đập bàn g ầ n dọn quát lớn thiếu ra chuyện gì đang ở một bên cùng tiểu hắc chơi vật lộn hùng bá thấy vậy vội vàng chạy đến trong nhà mấy người cùng đám sủng vật cũng không mải lo chơi đều lo lắng chạy qua nhìn hắn hít mấy hơi để bình phục tâm tình tống khuyết mới lắc đầu chấn an mọi người không có gì chỉ là đối phương làm mấy chuyện buồn nôn khiến ta khó chịu thôi không cần phải lo lắng sợ ảnh hưởng đến hắn suy nghĩ dương mật liền đuổi hớt khi mấy đứa đi ra xa xa ngược lại manh manh con này n ị n h hót tinh liền thuận thế bò lên vai chủ nhân rúc đầu vào cổ hắn an ủi buồn cười bế con này tiện hồ xuống đùi vuốt vuốt nó đầu nhỏ mềm mại lông tơ một lát sau t ấ m khuyết mặt mới bắt đầu giãn ra lão nhiếp ngươi cho người nhắn với quan hưng bên linh giang chi nhánh trước cứ tạm thời đóng cửa mấy hôm chờ khoảng một tuần sau có thời gian ta sẽ đích thân giải quyết việc này rõ thiếu ra mấy vị tiêu sư có hay không bị đỗ như hối người đả thương có thiếu ra có mấy người phản kháng liền bị địch nhân đánh nhưng cũng không quá nặng không ai có nguy hiểm về tính mạng nghe vậy tống khuyết hài lòng gật đầu ít ra mọi chuyện còn chưa quá xấu còn về linh giang bang bọn họ nghĩ ở thanh hà giờ không có sản nghiệp liền không lo trả thù vậy thì sai lầm lớn rồi đợi qua một đoạn thời gian nữa tống ra sẽ dạy bọn này làm người bây giờ việc ưu tiên hàng đầu của hắn vẫn là huyết y tôn giả tìm ra yêu nhân này rồi đem nó tiêu diệt mới là trước mắt cấp bách nhất công việc chỉ có giải quyết được cái này bom nổ chậm hắn mới có thể hoàn toàn r ả n h tay chuyên tâm đối phó linh giang bang dù sao cũng như mình lão đỗ sau lưng cũng là có người bảo kê không thể trở mặt chém chém xếp xếp được muốn chơi chết đối phương vậy cần phải là một trường kỳ cuộc chiến e p sần cho địch nhân không thở nổi xem ai trước tiên không chịu nổi mà làm mấy chuyện điên rồ vậy kẻ đó liền thua hùng cây trại đêm một bóng người hắt y đấu bồng đang như một u linh nhẹ nhàng dấm lên mấy cành cây hòn đá nhô ra từ vách núi liền nhẹ nhàng lướt qua một chỗ d ư ờ n g thẳng cao cả trăm trượng vách núi cứ thế đơn giản vòng qua bên ngoài vòng cảnh giới tìm đến tận chỗ trại chủ biệt viện tiểu yên tử thi thoảng vẫn sẽ bay lên bầu trời quan sát xung quanh đồng tính đấy may mắn lúc này vừa đúng dịp bắt được đối phương thân ảnh tống khuyết liền ném kích động điều khiển nó cách xa tầm mấy chục mét dõi theo đến tận khi hắc y nhân mò vào bên trong gian phòng xa mách quyền tiểu yên tử mới dám nhẹ nhàng đáp lên mái ngói lúc này hắn liền tỏa ra lĩnh vực cẩn thận theo dõi phía dưới đồng tính một vị nhất lưu cao thủ nhưng khí tức này không phải huyết y phát hiện này để tống khuyết kinh hãi vô cùng xem ra t ặ c nhân kia thế lực ẩm dấu so với hắn tưởng tượng còn phải sâu nhưng càng như thế càng thêm củng cố hắn quyết tâm giết lão ma này cho bằng được có địch nhân mạnh mẽ như này một ngày chưa trừ tống lão ra đều cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên xa mách quyền cũng là ngủ không yên đã trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc thế này xung quanh còn cắt cử vòng trong vòng ngoài sơn tặc bảo vệ nhưng hắn lại chưa bao giờ thấy an toàn quả thật hắn cũng không biết bị người âm thầm tìm đến trong đêm bao nhiêu lần rồi chính vì thế thằng này liền luyện thành một thói quen không ngủ đêm lúc này nghe bên ngoài người tới ám hiệu liền ra lệnh đuổi xung quanh hộ vệ đi xa một chút chính mình thì cung kính đứng chờ nghe trước mặt vị này đại gia phân phó không biết đại nhân là hiển nhiên vị nhất lưu cao thủ này cũng là lần đầu tiến đến cực kỳ lạ mặt. đối diện xa mách quyền, hắc y nhân khàn khàn lên tiếng. ngươi gọi ta là sứ giả liền được. bái kiến sứ giả đại nhân khẽ gật đầu coi như tiếp lời. sứ giả liền mở miệng truy hỏi. tôn giả s a o cho ngươi nhiệm vụ thu bắt một nhóm huyết chư. việc này đã làm đến đâu rồi c á c h này. c h ầ n c h ờ một hồi. lão xa m á c quyền mới cắn răng dựa theo t ố n ra trước đó căn dặn nói ra hồi đại nhân đến bây giờ còn chưa bắt được ai hỗn c h ư n g ngươi dám bất tuân lệnh vị kia sứ giả nghe nói nhất thời ngẩn ngơ tiếp theo đó liền giận tím mặt quát khẽ cảm nhận xung quanh rét lạnh sát ý lão xa m á c trái tim như bị bóp nghẹt phía sau từng luồng hơi lạnh không kìm hãm được bắt đầu chạy dọc sống lưng hắn cố nén run g i y trả lời Đại nhân minh nhân x é thực t sự những ngày tháng này không có người vãng lai、like、qua ưng giản sầu thuộc hạ cũng tìm đến thanh hà huyện vị kia truyền lời bảo hắn giúp ta đi bắt người nhưng hắn liền thẳng thắn từ chối hơn nữa đối phương còn cảnh báo toàn bộ một dãy thanh hà này yên bình không dễ không cho phép ta tại nơi này làm loạn chính về thế thuộc hạ thực sự cũng là lực bất t ò n g tâm hắn tống khuyết lại dám như thế vị kia sứ giả âm u gằn giọng xem ra mình thân phận tại đám ma nhân này đã không còn cái gì bí mật đáng nói trên nóc nghe lén tống lão ra cảm thấy mình công cuộc giết người diệt khẩu bỗng trở nên gánh nặng đường xa còn phía dưới này xa mách quyền đến nước này vậy cũng chỉ có thể vì tống lão ra cầu nhiều phút liên tục gật đầu đúng vậy đại nhân chính miệng hắn nói với ta như thế khá lắm danh con tưởng mình có chút thực lực là có thể không coi ai ra gì rồi sao hừ để xem không cho hắn cung cấp thuốc giải. sau một tháng hắn có còn hay không còn như bây giờ ngông cuồng sứ giả hận hận nói một câu xong mới quay sang xa mách quyền còn ngươi việc lần này ta có thể tha cho ngươi một lần nhưng bây giờ việc hạn chế đi qua ưng giản sầu đã được gỡ bỏ bản sứ giả lệnh người trong vòng một tuần phải gom đủ năm mươi người trưởng thành cho ta nếu không ta sẽ lấy các ngươi hùng gây trải nhân số đến bù đắp đại nhân xin minh xét nếu bọn ta trắng trợn không kiêng nể gì như thế gây án đừng nói có thể hay hoàn thành nhiệm vụ không ra mấy hôm quan phủ hay giang hồ hiệp sĩ cũng sẽ đem chúng ta toàn trải cho diệt nha lão sa mách khóc tang khuôn mặt kể khổ nhưng đối diện hắn người lại không phải cùng hắn nói đạo lý đấy ầm、um, khụ khụ chỉ thấy sứ giả không có dấu hiệu nào đột nhiên đ ồ n g thủ hơn nữa tu vi t r i n h lệ quá xa xa mách quyền chưa hiểu ra sao liền đã ăn chắc một trưởng vào ngực lùi lại mấy bước rồi ngã bệt xuống đất cũng may đối phương chỉ là cảnh cáo mà không phải muốn ra tay lấy mạng hắn sứ giả dọn nói âm truyền đến ta nói rồi đây chính là mệnh lệnh nếu không hoàn thành vậy lấy hùng cây trải người đến bù vào không cần quên rồi nói xong câu này, vì kia sứ giả liền không tiếp tục quản hắn nữa, trong đêm tối lần nữa thi triển khinh công rời khỏi chỗ này, âm thầm núp ở trên mái nhà tiểu yến t ử thấy vậy tinh thần rung lên, vội vàng gạt ra cánh nhỏ bay lên bầu trời, xa xa tầm một trăm trượng chặt chẽ bám theo thằng này, ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi tám hoàng trại đêm, rời khỏi ung giản sầu, bên ngoài sẽ là một mảng lớn bình nguyên địa thế vô cùng t r ố n g trải nên tống khuyết cũng không sợ cùng tạc nhân mất dấu cho tiểu yến t ử bay thật xa để tránh đối phương nghi ngờ mãi đến tận thấy linh giang thành đã gần ngay trước mặt hắn mới âm thầm bay tới gần hắc y nhân trong vòng mấy chục mét cũng may chỉ là một con chim nhỏ mà thôi sứ giả cũng không làm sao để ý chỉ thấy người này hơi chút để ý xung quanh thấy không phát hiện ai khả nghi liền nhẹ nhàng lướt qua tường thành bảo vệ một đầu như ruột mì chui vào sau đó lục s ụ p khu dân nghèo tại c h ẳ n g c h ị p các hẻm nhỏ như con rồi không đầu thế chạy loạn một vòng rồi đột nhiên biến mất trong đêm trước đó tia chớp theo dõi huyết y tôn giả cũng là như thế này mất tích cũng may lần này tiểu yến tử liền chưa từng để đối phương chạy ra khỏi mình phạm vi lĩnh vực hóa ra tại nơi này trong một không thu hút san nhà phía dưới vậy mà cất d ấ u một nhánh mật đ ả o tạc nhân chui xuống bên dưới đồng thời đem cửa đóng kỹ tiểu yến từ tự nhiên không thể tiếp tục bám theo được tại lĩnh vực còn chưa kịp thẩm thấu xuống dưới sâu hơn năm trượng mặt đất sứ giả lúc này cũng đã mất đi hình bóng nhưng tống lão ra không vội đã có một lần kinh nghiệm chui mật đ ả o hắn hiểu tại trong thành giám đào thứ này vậy bên kia một đầu cách chỗ này phải không quá xa chịu khó dùng l í n h vực lần mò dọc theo thông đạo hướng đi băng qua đường qua đối diện nhà dân đi thêm một đoạn nữa cách chỗ cũ khoảng hơn một trăm mét cuối cùng tống đại quan nhân cũng đã tìm được nó bên kia một đầu nhìn trước mặt c á c h này rộng lớn kiên cố kiến trúc hắn trong lòng bất chợt dâng lên dự cảm bất tường không ngoài gì khác phía trước cổng kiến trúc treo một tấm biển hiệu ghi hai chữ to màu đỏ rực như máu cực kỳ thấm nhân đ ị a lao bên cạnh nó cũng là một đống kiến trúc liên quan hai nơi cả ngày lẫn đêm đều không thiếu những đội lính canh tuần tra coi giữ trấn p h ủ ti trong đầu hiện lên một c á c h vừa xa lạ lại vừa quen thuộc cái tên tống khuyết còn chưa dám tin tưởng vào mình phán đoán hắn bắt đầu lần nữa để tiểu yến t ử bay quanh nơi này từng đống kiến trúc cố gắng tìm kiếm khi nãy vì kia s ứ g i ả khí tức đợi cuối cùng phát hiện đối phương đang ung dung ngồi đả tọa tu luyện tại một gian biệt viện to lớn nhất nơi này tống lão gia mới không thể không sợ hãi chấp nhận mình vừa mới phát hiện ra một sự thật hoàng trạch linh giang quận tổng bộ đầu hoàng trạch nếu không nhầm vậy người ở trong phòng này chính là hắn tại c h ấ n phủ ti có riêng mình một gian độc lập biệt viện lại là nhất lưu cao thủ ngoài kẻ này ra vậy cũng không còn ai lúc này dù là ở xa tận mai trang bản tôn tống khuyết cũng cảm thấy trong lòng hàn khí ớ ra lục phiến môn người nắm quyền cao nhất tại quận thành vậy đồng thời cũng là huyết ma giáo yêu nhân hơn nữa bản thân mình trí mạng nhược điểm đều bị đối phương nắm giữ đến mười mươi cái này quả thật đáng sợ rồi tống khuyết không ước chế được dâng chào vô tận sát cơ ai một vị nhất lưu cao thủ tinh thần là c ỡ nào linh mẫn hắn sát khí vừa lộ ra một chút như vậy liền bị đối phương phát hiện tống lão ma d ù n g mình vội vàng tiến vào đạo t r ủ n g tâm ma trạng thái giấu hết ý niệm tiểu yến tử cũng đồng thời nhanh nhẹn chạy khỏi chỗ này đại nhân có chuyện gì sao đợi bên trong phòng người chạy ra ngoài sân một nhóm tuần tra hộ v ệ lúc này lập tức chạy đến hỏi thăm n ế u mày nhìn t r u n g quanh một hồi không hề phát hiện cái gì khả nghi dấu hiệu sau vị kia sứ giả mới nghi hoặc lắc đầu các ngươi nãy giờ có nhìn hay nghe thấy gì lạ thường sao hồi đại nhân chúng ta vẫn luôn canh gác nghiêm ngặt thật sự không có điều gì phát hiện đội trưởng nhóm hộ vệ trầm giọng mở miệng chính bản thân mình vừa rồi chạy ra cũng không thấy bóng dáng một ai thằng này lúc này mới lắc đầu mỉm cười vậy có thể là bản quan tưởng tượng rồi ta vừa rồi lại cảm giác cứ như có người định ám sát ta. Kha kha đại nhân, vậy có lẽ là bên kia địa lao một ít phạm nhân oán thán khiến ngài chịu kinh động. để thuộc hạ cho người sang kêu hình b ộ người để ý dạy dỗ lại đám này tặc nhân. k Ha hà, không cần phải như thế. hẳn là do bản quan mấy ngày này mệt mỏi quá độ sinh ảo giác thôi. bây giờ đi nghỉ ngơi một chút liền tốt. các ngươi tiếp tục công việc của mình đi. gió đại nhân ngày thực sự cũng nên nghỉ ngơi một chút ngày nửa đêm nửa hôm còn phải vất vả tự thân đi thẩm vấn nghi phạm thực sự chính là c h ú n g ta tấm gương mẫu mực mấy v ị cấp dưới không bỏ qua cơ hội nghình hót tiếp đó là một chàng vỗ mông ngựa nhưng tống khuyết đã không tiếp tục để ý nghe mấy người cách nói chuyện hắn đã trăm phần trăm xác định một chuyện sứ giả chính là hoàng trạch chúng ta kính yêu tổng bộ đầu lại là huyết ma giáo yêu nhân tiện đà trong lòng hắn trước kia rất nhiều nghi hoặc lúc này đã được giải khai hoàng trạch cùng lưu gia ngày xưa đột nhiên phát động với nhiếp phong nhà trần gia diệt tục còn tìm ra chứng cứ xác thực bọn họ cấu kết với huyết ma giáo vậy hẳn cũng không phải là bị người lừa dối phạm phải sai lầm mà tất cả đều là một c h à n g đ ỉ n h sắn âm mưu như thế lưu gia cũng có rất nhiều khả nghi xe lúc tống cũng đã có bảy tám thành nắm chắc gia tộc này cùng lão huyết có quan hệ rất sâu một điều nữa là hoàng trạch đối với mình bảo vệ giữ gìn trước đó tống lão gia còn nghĩ lão t ặ p này vì nể mặt ông thông gia ngô thiên mới giúp đỡ mình đây có thể vì một người xa lạ vậy mà không ngại tự thân đến tận nhà tìm đỗ như hối cảnh cáo thực sự tống h u y ế t trước đó cũng cảm thấy mình hẳn là nợ đối phương một ít nhân tình nhưng hóa ra tất cả chỉ là nghĩ nhiều nhân ra đây là nghe theo lệnh huyết y tôn giả giúp bảo vệ hắn một nhóm đắc lực chân chó mà thôi còn nữa hoàng trạch ngày trước thiếu chút nữa vì thất trách mà bị lột chức nhưng bất ngờ khai khiếu đột phá nhất lưu bây giờ nhìn lại việc này tuyệt không phải trùng hợp như vậy theo như sa mách quyền lời nói tu luyện hấp tinh đại pháp khiến người huyết khí pha tạp gần như không thể tự thân đột phá nhất lưu lão hoàng có thể chọn lúc vừa vặn như vậy tiến dai hẳn là nhờ ơn con hàng nào đó ở phía sau lưng đẩy một phen huyết y tôn giả thủ đoạn tống h u y ế t cũng được chứng kiến một phần quả thật phồn đa rượu dị có biện pháp giúp người đột phá cũng không phải không thể nào tống trinh thám mấy ý nghĩ trên chỉ là một phen suy đoán nhưng sự thật cũng là chín không rời mười linh giang quận chính là lão huyết đại bản doanh trên có lục phiến môn bao bọc dưới có ngang dọc ồ cướp cho hắn sai sử phải tốn không biết bao năm công sức hắn mới tạo dựng nên được thế cuộc tốt đẹp như giờ nếu bị phá hủy sau này cũng chưa chắc tìm ra được một chỗ nào tốt như thế do đó đừng nói trợ giúp hoàng trạch đột phá nhất lưu cũng thuận tiện thay mình làm việc vì bảo vệ c á c h này một khối phong thủy bảo địa mà bỏ ra đại giới lớn hơn huyết y cảm thấy cũng là đáng giá chính vì thế huyết y tôn giả đối với hoàng trạch cực kỳ giữ gìn đ ị n h kỳ dùng bách rượu vong sát trận cho hắn tẩy rửa oán khí trên người không nói truyền t h ủ hấp tinh đại pháp so với người khác còn là hàng cao cấp hơn tống h u y ế t nếu không cẩn thận thì hầu như không thể cảm nhận được trên người hoàng trạch pha tạp huyết khí cùng loại hàng như sa mách quyền ông hồng ngày xưa quả thật cách biệt một trời một vực bây giờ lần ra thêm được một chút manh mối nhưng đồng thời lại là kéo theo một đống rắc rối ở sau để tống ra đầu cũng trở nên to như cách đấu hoàng trạc chuyện này một khi vỡ lở vậy cùng hắn quan hệ mật thiết ngô ra cũng tuyệt đối không thoát được can hệ ngô thiên ngô diệt mấy người bay t r ư ớ c là chuyện nhỏ không khéo còn bị dính vào lao ngục tai ương nữa đây thật sự khó nghĩ nhưng thằng này cùng huyết y tôn giả chắc chắn phải chết phải nhanh chóng chết điều này không nghi ngờ chút nào để hai con âm hiểm độc xà này ngày ngày núp sau lưng chỉ chờ cho mình một kích chí mạng tống khuyết sống cũng không được yên tâm vì thế tạm thời chưa nghĩ ra cách giải quyết nhưng hắn cũng không lơi là đối với hoàng trạc h theo dõi từ giờ tiểu yến từ đó là hai mươi bốn duyệt chéo b ả y toàn thời gian tháp tùng vị này linh giang tổng bộ đầu chỉ hy vọng lão hoàng sớm ngày dẫn đường cho mình tìm ra lão huyết đã có đầu mối xuất hiện vậy ngày này cũng hẳn không quá lâu tống khuyết tâm tình dần dần mình phục xuống tiếp tục yên tâm tu luyện trải qua hơn chục ngày tẩy tủy toàn cơ thể thuộc tính của hắn đều được tăng lên đáng kể sức mạnh ít nhất phải tăng ba bốn hùng lực bây giờ toàn thân ở bình thường trạng thái cũng có hai phẩy bốn t ư ợ n g lực so với chân khí cảnh võ g i ả không kém cảnh chút nào cực kỳ khủng bố hơn nữa đà tăng này tuy có dấu hiệu chậm lại đôi chút nhưng hiển nhiên chưa phải là kết thúc nếu đ ờ i hoàn thành luyện tủy tống khuyết dự đoán mình còn có thể đạt đến gần ba tượng lực sức mạnh lúc đó bùng nổ ra siêu thần trạng thái lão đỗ hẳn cũng sẽ ăn không tiêu đi đầu đầy một búng ý xấu tống lão ma bắt đầu minh tư khổ tưởng bày mưu nghĩ ghế làm sao nhất tiến hạ ba chim đem hoàng c h ạ c h huyết y đỗ như hối hết thầy bắn hạ đáng tiếc thằng này điểm kỹ năng toàn thêm ở biểu diễn biên kịch cùng quyền mưu thuật những c á c h khác còn thuộc sảng tay mơ có ngồi nghĩ nát ấp cũng chưa ra được cái gì đẹp cả đôi đường phương án nhiều khi tống gia cũng rất muốn cùng phía dưới người thương thảo kế hoạch nhưng chuyện này dính dáng đến hắn rất nhiều bí mật có thể cùng người nói ra sao vì thế cuối cùng vẫn là phải bản thân mình đau khổ tình đối sách rồi như ngốc hùng thật tốt không ít lần tống khuyết này ra như thế suy nghĩ mình đây hẳn là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều p i t ơ tống luôn là như thế cảm thán an ủi bản thân còn là ta quá vĩ đại rồi ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm ba mươi chín cử một thành cử một thành trải qua bao ngày bôn ba chắc chở cuối cùng dương kế nghiệp ba người cũng đã đến được cái này cực kỳ có gì vực phong tình biên cương thành t h ị có lẽ việc thiên độ tôn thánh nữ mất tích dư âm vẫn chưa qua đi nơi này bầu không khí còn vô cùng căng thẳng chỗ nào cũng thấy một nhóm mấy người binh lính đi tìm kiếm kiểm tra khiến cho giữa ban ngày nhưng đi lại trên đường người cũng cực kỳ thư thớt cái này căng thẳng không khí ngay từ khi vừa đến cử một thành lưu vực dương kế nghiệp mấy người đã nhận thấy thuyền của bọn hắn hầu như vừa nhập vào hồng giang không lâu đã lập tức bị mấy chục chiếc thuyền nhỏ vây nhốt lại khi đó ngôn ngữ không thông hai bên còn thiếu điều xảy ra xung đột cũng may lão dương nhanh trí ngay khi đối phương người đồng thủ liền lấy ra nguyễn tuấn huy tặng cho lệnh bài dương ra lúc đó mới tránh được một kiếp có nguyễn thiếu công chủ lệnh bài vậy dễ làm bên kia người không ra một lát liền đi ra một người tinh thông đại viêm ngôn ngữ cùng bọn họ giao lưu do hỏi được mục đích sau liền cho mấy người áp t ả i tất cả về chỗ này lại mất mấy hôm chờ đợi báo tin nữa đến hôm nay dương kế nghiệp ba người mới gặp được nguyễn tuấn huy bản thân ra mắt nguyễn công tử mân tiền bối trước đó tại lãng bạc hồ cũng từng gặp qua một lần tuy không nhớ rõ tên nhưng nguyễn mân hai người còn đối với trước mặt thanh niên có chút ấm tưởng đấy ăn t ố n g huyên để gần đây bận gì sao làm sao lần này không đến cử một thành một chuyến hồi nguyễn công tử những ngày gần đây linh giang bang đỗ như hối thực hiện tấm vận đối với thanh hà thành nhà ta thiếu gia đang bận biểu giải quyết vấn đề này nên không thể bước thân ra được thiếu gia sợ ngài chờ đợi lâu cử ta trước đem đồ vật đến cho nguyễn tôn g chủ dùng gấp sau này có thời gian nhất định sẽ đến thăm ngài mong công tử thông cảm nghe đến mấy tử linh giang bang cùng đỗ như hối nguyễn tuấn huy trên mặt cũng l ư ợ c hiện lên vẻ xấu hổ vì thế hắn rất nhanh lảng tránh qua đề tài này tống h u y ê n là nhất bang chi chủ có điều bận rộn cũng là thường tình trở về giúp ta gửi lời mời đến cho tống h u y ê n mời hắn đến thăm cử một thành lần nữa tại hạ nhất định sẽ chuyển lời nguyễn công tử mời ngài xem xét đồ vậy có phải thứ ngươi cần dương kế nghiệp nghiêm mặt chắp tay rồi cẩn thận từ trong ngực áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ cho nguyễn mân hai người mạn bất khiêng tâm mở ra hộp gỗ nhìn một cuộc đen thu lu bằng nắm tay trẻ con vậy đ ộ c long đảm nguyễn tuấn huy thở dài than nhẹ đáng tiếc nếu như thứ này đến sớm hơn nửa tháng vậy thì hoàn mỹ nghe hắn dọn điệu dương chung mấy người trái tim đều khẽ giật một cái chẳng lẽ có biến ba người nhanh chóng nhìn nhau trao đổi một hồi cối u kình kinh nghiệm giao tiếp dày dặn phạm nhất vượng tiến lên mở miệng nguyễn công tử không biết đồ vật không đúng hay chúc ta mấy người có làm sai điều gì để ngài không hài lòng không liên quan đến các ngươi nhìn ba người bộ dáng bất an nguyễn tuấn huy lắc đầu khoát tay chỉ là ta bên này xảy ra chút việc thứ này bây giờ đã không còn mấy quan trọng nữa nghĩ đến nữ nhân kia đã chạy trốn lão cha tốn sức chín châu hai hổ chuẩn bị cho mình đan dược bây giờ có luyện ra cũng không biết để làm gì bản thân mình những ngày gần đây không thiếu tai bay và gió bị quát mắng một chầu vị này thiếu tôn chủ cũng không nhìn được nhổ nước đắng thiếu tôn chủ không cần quá mức bi quan có thể thánh nữ không bao lâu nữa liền quay lại trông thấy thằng này sắc mặt n h a n h như quả mướp đắng mân t ố n g vội vàng an ủi ít ra cũng còn chút cơ hội như vậy nghĩ đến nữ nhân kia sau này nếu muốn võ đảo đường không bị đứt g ã y vậy không thể tránh được phải quay lại nơi này nguyễn tuấn huy lúc này sắc mặt mới khá hơn một chút quay sang ba người gật đầu thay ta gửi lời cảm ơn đến tống huyên hắn phần này nhân tình bản công tử và toàn bộ thiên độc tôn g sẽ ghi nhớ chúng ta nhất định sẽ ăn tống huyên còn việc gì cần nhắn nhủ đến ta sao nghe nguyễn tuấn huy hỏi phạm nhất vượng không bỏ qua cơ hội nói ra hồi nguyễn công tử thiếu gia còn có hai chuyện dặn dò chúng ta một là đưa tặng ngài mấy bình do nhà ta thiếu gia đích tay ồ những rượu ngon liệt hỏa tửu cùng long huyết tửu hai là muốn hướng ngài hỏi thăm xem có thể hay không để thanh hà cùng c ử một l ư ỡ n g đi tiến hành thông thương buôn bán để càng thêm thuận tiến gắn kết tình hữu n h ị giữa nhà ta thiếu gia cùng nguyễn công tử trên đời tự nhiên sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt vì thế nguyễn tuấn huy cũng đã sớm dự đoán tống khuyết sẽ có yêu cầu thế nên bây giờ nghe lão phạm nói ra một phen lời hắn cũng không làm sao kinh ngạc chuyện này cũng nằm trong dự kiến thực ra thông thương đối với bọn hắn cử một thành cũng không có chỗ xấu chỉ cần nắm bắt đúng mức độ không cho ngoại lai người tràn vào quá nhiều liền được. trước đó suýt chút đã đạt thành thỏa thuận với linh giang bang. bây giờ thay đổi đối tác nhưng đường đi nước bước cũng không hề thay đổi. nguyễn tuấn huy sảng khoái gật đầu đáp ứng được chuyện này mân t ố n g sẽ dẫn các ngươi đi phủ thành chủ bàn bạc cụ thể. bản thiếu bề bộn nhiều việc trước tiên cáo từ. nhớ thay ta hướng tống huyên gửi lời thăm hỏi. nhất định cung tiến công tử trung hồng ba người đồng thanh h ô vang. đợi nguyễn tuấn huy rời đi cả ba nhìn nhau mà trong lòng không nén được kích động nếu không phải ở đây còn một người bọn họ có lẽ đã sớm tận tình hò g e o đợi qua một hồi bình phục tâm tình ba người mới theo lão mân dẫn đường đi về phía phủ thành chủ tìm ở đó quản lý người thương thảo công việc đi đêm linh giang thành ăn ngủ nhỉ thậm chí ngay cả đi vệ sinh cũng không tha cứ như thế liên tiếp ba ngày chuyên theo dõi trộm biến thái cuồng tống lão ma hôm nay mới lần nữa thu hoạch được một chút manh mối hoàng trạc h bè ngoài cuộc sống thật sự vô cùng có quy luật xem qua liền biết ngay cực kỳ minh bạch đường hoàng ngày ngày đều là đúng giờ đi làm đúng giờ về hôm nào có việc thì cũng ở lại trong c h ấ n phủ ti không chạy ra ngoài ngoài nửa bước không la cà quán xá không hô bằng gọi hữu ăn nhậu từ chối tiếp đón người khác đến nhà bái phòng quả thật chính là một người công chức mấu mực cần kiểm liêm chính trí chí công vô tư cái gì cần đều có có lẽ cũng chính vì thế trước giờ chưa ai từng hoài nghi thằng này cấu kết với ma giáo ngày xưa trần giai diệt tục vụ án d ú n g động như thế có nhiều khuất tất như thế nhưng cũng cực ít người hoài nghi lên hắn người tổng bộ đầu này có cũng chỉ coi là lão hoàng bị người mông muội lừa dối thôi thực sự là cuộc đời ai nói trước được chứ ngờ dưới địa lao cùng dưới thư phòng của hoàng trạch tại nhà riêng của hắn đều có đào mật đạo lão c ặ c này cũng là lợi dụng con đường này thi thoảng chạy ra ngoài gây án bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm làm bộ đầu đến nay còn chưa có ai có thể truy tung tìm ra chút nào vết tích mãi đến khi gặp mật hắt tống r a thừa dịp bóng đêm hoàng trạc từ thư phòng mật đạo trốn đến đằng sau nhà hắn một gian phòng cải trang một phen rồi từ đây âm thầm chạy ra bên ngoài phía thành bắc dù đã bao lần như thế nhưng lão tặc này còn rất cẩn thận trên đường cố tình vòng vèo mấy vòng đánh lạc hướng đợi xác nhận tuyệt đối an toàn hắn mới tiếp tục lên đường những chi tiết này đều bị bay trên đầu mấy trăm trượng tiểu yến tử thu hết vào mắt bám theo con hàng này ra ngoài bắc môn tầm t r ụ c sẵm mới coi như chạy đến hôm nay mục đích tại nơi đó cũng đã có hai người đồng giảng m ặ t hắc y đấu bồng nam tử đứng chờ sẵn sứ giả a n tôn giả chưa đến sao giờ cũng đã đến rồi vậy hẳn cũng nhanh sứ giả ngài lần này thu hoạch còn tốt chứ đừng nói nữa bên ung giản sầu xảy ra chút vấn đề ta chuyến này là không có chút nào thu hoạch nghe hỏi hoàng chạy liền buồn bực trở về một câu bên kia hai người còn muốn cùng hắn tán chuyện xếp thời gian đáng tiếc lão hoàng cũng không muốn nói nhiều cho lắm chỉ ẩm ứ trả lời mấy câu rồi tìm chỗ khoanh chân ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần dần dà bọn họ cũng mất đi hứng thú h ọ c theo bộ dáng tìm chỗ im lặng nghỉ ngơi chờ đợi hai kẻ này thân phận tống khuyết cũng biết nhìn trong đó một tên bên trái tay áo trống sống nếu có quen thuộc người ở đây hẳn sẽ không khó hoài nghi liên tưởng đơn giản trong quận thành cục tay võ giả không nhiều lại có thể tu luyện đến lục giai vậy hầu như chỉ có một nhà như thế lưu gia lưu thủ n g h ĩ a bên cạnh hắn chính là kẻ này đại ca lưu gia gia chủ lưu thủ văn kẻ thù không đ ổ i trời chung của lão n h ấ p trong ba ngày vừa rồi vì ban ngày lão hoàng cũng sẽ không đi ra ngoài nên rảnh việc hắn liền bắt đầu toàn thành điều tra dựa theo nhiếp phong vẽ lại lưu gia tọa độ tống khuyết liền nhân lúc rảnh d ố i đến đó tìm hiểu một lần quả nhiên không ngoài dự đoán ở đây không chỉ có ma giáo tung tích mà phải nói thỏa thỏa một ồ huyết ma nhãi con toàn bộ lưu gia theo hắn cảm nhận sơ sơ cũng có cả chục người tu luyện hấp tinh đại pháp thật sự nhìn mà ghê người trong đó hầu hết đều đã là nhị lưu võ giả không biết bọn chúng trên tay đã hại chết biết bao nhiêu nhân mạng đây ngay tại trong lưu phủ tống khuyết cũng phát hiện một gian hầm giam bí mật dưới đó nhốt không ít người hẳn tất cả đều là nạn nhân cung cấp tinh huyết cho đám khốn kiếp này sử dụng bọn này nhà gần bắc môn có lẽ vị trí thuận tiện ra ngoài thành lùng bắt người nên bọn chúng mới không kiêng nể gì như thế nếu không phải sợ đ à thảo kinh xà, tống gia có lẽ đã đích thân chạy đến linh giang một chuyến đem tất cả lưu ra từ trên xuống dưới chu diệt. đơn giản đều là một lũ tán g t ậ n thiên lương. ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi ma tung linh giang thành. bên ngoài bắc môn trục sầm một bãi đất hoang. ba người một chim ngồi chán chết chờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ, lúc này từ xa xa bất chợt vang lên một tiếng zip. một đạo hắc ảnh dùng tốc độ nhanh bất khả tư nghị chỉ trước mắt một c á c h liền đã bay qua khoảng cách cả dặm trường xuất hiện chỗ này thông qua tiểu yến tử nhìn đối phương c á c h này tốc độ tống đại quan nhân lòng vô cùng chấn động quá mức kinh người thật sự cùng tôn sư cao thủ không kém cảnh là bao ra mắt tôn giả khặt khặt bản tôn có chút việc đột xuất chậm chế một chút thời gian giọng nói như tiếng cắt kim loại the thé chói tai hoàn toàn không phải của huyết y tiện nhân này lại là thông qua cái gì biện pháp ký gửi một tia thần niệm lên r ư ợ t sai rồi điều khiển nó tiến đến thực sự làm việc cực kỳ cẩn thận kín kẽ một bên nghe đám này yêu nhân nói chuyện một bên tống khuyết cẩn thận đánh giá cái con này r ư ợ t sai càng nhìn hắn càng thấy nặng nề thêm một phần thứ này hẳn gọi là lệ r ư ợ t trên thân nó oán khí nhìn mà ghê người hơn nữa hoàn toàn không sợ hãi võ giả trên người huyết khí. nó đứng cạnh hoàng c h ạ c h cùng lưu ra hai huyên đệ. chịu đến đối phương khí huyết thiêu đốt nhưng cũng chỉ khiến xung quanh ruộng khí xèo xèo bốc lên một chút khói xanh như vậy. ngoài ra không có ảnh hưởng gì đáng ngại cả. hơn nữa con này lệ ruộng thực lực. tuy chưa thực tế kiểm chứng ra sao nhưng chỉ từ nó khí thế phát ra. tống khuyết cũng đã cảm thấy nguy hiểm. chứng tỏ nó tuyệt đối sẽ không so với một vị nhất lưu cao thủ kém thậm chí so với hoàng trạch còn mạnh hơn lão huyết chưa bao giờ làm c h ú n g ta thất vọng mới nhìn thằng chó này mặt nổi lực lượng tống đại quan nhân thiếu chút xỏa đ á y nếu con hàng này quyết tâm muốn tiêu diệt mình e sợ bằng bản thân bây giờ lực lượng có thể bảo m ạ n g cũng đã phải cám ơn ông trời tống khuyết nặng nề thở dài một tiếng còn may mình đánh nhau là dùng đầu ấp tiện nhân này trong đầu lập tức hiện lên vô số kế hoạch phía dưới kia sau khi nghe hoàng trạch báo cáo huyết y tôn giả lập tức bảo khiêu như sấm lệ ruột quanh người hắc khí có dấu hiệu không chịu khống chế bắt đầu táo bảo bùng lên dữ dội từ miệng nó phát ra những tiếng gào thét chói tai zip gơ dơ ua vnqq kẻ này lại dám như thế chống đối bản tôn gừ ta liền biết Từ ban đầu hắn đã có tâm làm phản c h ỉ là không ngờ tiểu tạc này tin ế b ộ thần tốc như thế g r a o o o o o cố gắng bình phục tâm tình h u y ế t y c h ầ m giọng quát khẽ được rồi b ả n tôn bây giờ đang có việc quan trọng đ ợ i giải quyết x o n g việc này ta sẽ đích thân ra tay đem kẻ này tin h ê đ a o v ạ n q u ả lưu thủ văn đem các ngươi lần này cống phẩm dâng lên tuân lệnh tôn giả lưu ra hai huyên để nghe lệnh vội vàng từ phía sau lấy ra một chiếc đỉnh đồng cùng với lần trước tại lữ thành tại chỗ đó gặp qua luyện thần đỉnh giống nhau như đúc hai tay cung k í n h đem này đỉnh đạt trước mặt lão huyết lưu thủ văn cười xiềm nịnh đại nhân mời dùng hài lòng gật đầu tán thưởng bọn này năng suất huyết y lúc này mới điều khiển lệ ruột bay tới há chiếc mồm to như cái mâm tròn nhắm ngay luyện thần đỉnh m á n h liệt hút. chỉ thấy, từ trong đỉnh vang lên vô số tiếng hét chói tai, từng đảo từng đảo oan hồn không khống chế được bắt đầu bay vào trong mồm lệ dượt, kèm theo đó là một g i ả i thật g i ả i màu đỏ tanh tưởi huyết hà, hấp tham lam hấp thu bên trong đỉnh tinh huyết, đến khi luyện thần đỉnh huyết hà dần chuyển sang màu đỏ nhạt. bản thân nó cũng bắt đầu rung lắc dữ r ồ i sau huyết y tôn giả mới dừng lại động tác. Lúc này, hắn phổ thân lệ dược đã to lớn thêm một vòng. bên ngoài là đen kịp vũ khí quấn quanh. nhưng bên trong còn lấp lánh màu hồng n h ạ t quang mang cực kỳ yêu dị. đáng tiếc có vũ khí che lấp. nếu không thằng này quả thật cùng một chiếc đèn lồng không khác, trong đêm tối thế này theo dõi nó cũng là bớt việc. nấc say mê tư vị một hồi vừa rồi m ỹ diệu cảm giác lão huyết mới thỏa mãn gật đầu bản tôn bây giờ có việc cần rất nhiều tinh huyết các ngươi cho ta cố gắng thu thập một phen chỉ cần bản tôn hài lòng đợi lần này việc thành công ta có thể sẽ giúp các ngươi ngưng tổ chân khí lưu gia huyên để nghe vậy vui mừng quá đỗi cả hai như gà mổ thóc điên cuồng gật đầu đa tạ tôn giả tiểu nhân nhất định sẽ càng thêm nỗ lực làm việc ăn rất tốt hài lòng tán dương đám chân chó này một câu huyết ý mới quay sang hoàng trạch nếu ưng giản sầu đám sơn tặc đã không được việc vậy lần này thuận tiện đem bọn chúng diệt đi lại bồi dưỡng một nhóm mới tôn giả yên tâm ta đã cho bọn chúng một tuần kỳ hạn nếu vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy đích tay ta sẽ dùng những kẻ này nuôi dưỡng luyện thần đỉnh thuận tiện làm một cái chiến dịch quét dọn tặc khấu đến cho mọi người nhìn xem như phế vật lợi dụng đi khắc khắc khắc như thế rất tốt huyết y cười rộ lên vui vẻ còn tống huyết tiểu t ử kia đợi trong tay ta bảo bối hoàn thành bản tôn sẽ dành tay đem hắn bắt về nhìn hắn chịu phể huyết cổ cắn thịt phể tâm dày vò được rồi tất cả trở về đi nói xong một câu lão huyết liền hóa thành một đạo quang ảnh biến mất những người khác cũng không có gì trần trờ, hầu như đồng thời quay đầu hướng linh giang thành chạy về đi. Lần này tiểu yến t ử không tiếp tục theo hoàng trạch mà đang dùng sức b ú sữa mẹ ra đuổi theo nơi cối u chân trời hồng quang. lệ d u ộ t tốc độ quá nhanh. dù là giả huyền yến thiêu đốt năng lượng nhưng khoảng cách giữa hai bên cũng không hề được rút ngắn. trái lại càng ngày kéo càng xa. sợ mất dấu đối phương tống khuyết còn phải điều khiển nó bay lên cao hơn để tầm nhìn xa thêm nhưng đến cuối cùng v ấ n đ ề huyết chạy mất rồi lão t ặ c này chạy lòng vòng một đoạn đường rồi đột nhiên tại một giấy này mất dấu tiểu yến từ lúc này đã bay cao lên cả mấy ngàn mét nhưng trong tầm mắt vẫn không phát hiện được bóng dáng hắn đâu chỗ này cách bắc liêm huyện không quá xa vừa gần khu dân cư vừa yên lặng kín đáo rất có thể lão ma kia hang ồ chính là đâu đó quanh đây nhìn xung quanh chập trùng dãy núi tống ra thở dài một tiếng rồi điều khiển tiểu yến từ bay ra gần đây nhất quan đ ả o bắt đầu hai bên từ từ mở rộng ra tìm kiếm trong giai đoạn này hắn cũng chỉ có thể dùng cách ngu đần này đi tìm người mà thôi nếu sau đó mấy ngày còn chưa có gì manh mối vậy lại lần nữa trở về bên hoàng trạc h tìm cơ hội hai ngày trôi qua dùng phương pháp ngu đần tìm người không thấy kết quả tống lão ra cũng thấy mình thật sự rất ngu. cuối cùng quá mệt mỏi hắn đành cho tiểu yến tử trở lại linh giang thành. liên tiếp hai đêm ngủ không ngon r ấ t tống khuyết lúc này đang tại trong sân nhắm mắt ngủ nướng. bên cạnh hai mỹ thiếu nữ nha hoàn còn thiếp thân cho thằng này quạt mát, số hưởng mười phần. đang lúc hắn thiêu thiêu. bên ngoài hạ nhân liền chạy vào thông báo. các chủ có một vị họ xa nói là ngài bằng hữu muốn cầu k i ế n ngài s a ta có quen ai họ này sao tống ra m ộ n g bức không biết là kẻ nào sáng ra đã đến kiếm chuyện hắn cũng rất hiếu kỳ hạ lệnh cho người dẫn khách nhân tiến đến không ra một lát một vị trung niên nam tử liền được đưa vào hóa ra người quen thật lão ca hôm nay rồng đến nhà tôm ngươi lại có sảnh đến nhà ta chơi thế này người đến chính là xa mách quyền có vẻ vị này mấy hôm nay tinh thần cũng không quá tốt cả người lộ ra cỗ khí tức mệt mỏi chắp tay tống huyên đệ thật sự có việc gấp mới phải đến gặp ngươi mong chớ trách tội với vị thế như tống khuyết bây giờ dù cho việc hắn gặp mặt hùng cây trải trải chủ truyền đi ra cũng không ảnh hưởng gì lớn sẽ không có kẻ nào nhảy ra nói này nói nọ vì thế hắn vẫn thoải mái cười tươi lão ca khách khí chuyện nhỏ mà thôi mời ngồi đi đợi dương mật dương tử đi cho hai người chuẩn bị một chén trà thơm sa mách quyền mới nghiêng người tiến lên nhỏ giọng hỏi thăm lão đệ không biết ngươi điều tra huyết y lão tạc kia tin tức đến đâu rồi lão sa mách đây là cũng đang sợ lần trước trước khi đi xứ giả đã nói rõ ràng rồi không tìm được tinh huyết cho hắn vậy đối phương sẽ lấy chính mình hùng cây trải người khai đao không thiếu thu thập tinh huyết cho lão huyết xa mách quyền tự nhiên biết trong đó khủng bố đáng sợ hắn cũng không dám lấy thân mình đi thử nghiệm cảm giác đó đâu vừa thấy kẻ này đến tìm mình tống khuyết cũng đã hiểu nguyên nhân chuyện can hệ trọng đại không thể nói ra hắn trầm ngâm một lát rồi mới tìm từ mở miệng lão ca không dối gạt ngươi. ta đã có chút manh mối nhưng đối phương quá xảo hoạt. nhất thời còn chưa tìm được. nhưng hẳn sẽ không lâu tối đa nửa tháng nữa ta sẽ bắt được lão tặc này. lần trước huyết y tôn giả hẹn hoàng trạch hai người kia cũng là mười ngày tống ra có niềm tin lần này sẽ tìm được hắn. nhưng đáng tiếc lão xa mách không chờ dơm. d ơ quy. quy. u. v i n h quy. quy to、oh. đối phương nghe hắn nói vậy mặt liền như cha chết mẹ chết nhanh lại khổ sở lão đệ hôm trước lão tặc k i a thủ hạ đến tìm ta cho ta thời hạn một tuần phải thu hoạch cho hắn số lượng năm mươi người tinh huyết bây giờ một tuần cũng đã sắp hết nếu không có hàng giao cho đối phương vậy bọn chúng sẽ g i ế t hai ta toàn bộ hùng cây trại để bù vào ta cũng không chờ được nha gặp tống khuyết chỉ cao mày gõ bàn không nói s a mách quyền trần c h ờ nếu không ngươi mở một mắt nhắm một mắt để lão ca đi bắt mấy người trước tạm ứng phó không được nhĩ g cũng không cần nhĩ g tống khuyết nghiêm mặt từ chối hai mắt hắn sắc bén như dao đâm thẳng vào trong linh hồn để lão s a mách dùng mình sợ hãi bắt người cũng chết không bắt cũng chết bị kẹp ở giữa s a mách quyền lúc này liền khóc không ra nước mắt trước sau chỉ còn con đường chết hắn thật sự không biết làm sao ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi mốt dương g h ế nghiệp trở về mai viên sơn trăng thẳng thừng từ chối xa mách quyền yêu cầu nhưng dù sao đối phương hiện cũng đang là cùng mình một phe tống khuyết nghĩ ngợi một hồi rồi nói lão ca ngồi chờ ta một lát để lại lão xa mách ngồi đó lo lắng chờ đợi tống lão ra đi vào trong phòng không bao lâu lúc ra liền mang theo một bình s ứ đây là đưa tay nhận lấy đối bê hơ u vênh q q to g đưa ra bình s ứ sa mách quyền nghi h o ạ t dò hỏi đây là giải dược liều đủ dùng trong một năm giải dược thật sự lão sa mách nghe vậy kinh h ỉ quá đỗi tống khuyết nhẹ gật đầu chỗ này chính là giải dược hơn một năm qua hắn không dùng nhưng cứ gom lại đề phòng bất chắc bây giờ vừa lúc tất cả đem tặng cho người đợi đối phương đem bên trong lọ đồ vật đổ ra kiểm tra xác nhận là hàng thật không lầm sau tống khuyết mới mở miệng xa m ắ t h u y ê n có lẽ ta chỉ giúp được ngươi đến như vậy ngươi cầm cái này rồi đi đi tìm nơi nào yên bình trốn đi hay tận dụng thời gian này còn lại đi làm việc gì mà mình thích đừng quay lại đây nữa sa mách quyền nghe vậy sắc mặt liền biến ả n g liên hồi tống khuyết cũng không thúc ép cứ ngồi đó lẳng lặng chờ thằng này quyết định hồi lâu sau có lẽ đã đ ặ t được quyết tâm lão sa mách mặt mới r á n ra quay sang hắn cười chắp tay cảm kích đa tạ tống h u y ê n đệ ta vốn tội á p tay trời có thể vô lo vô nghĩ sống nốt một năm cuối đời cũng đã là thiên đại ban ăn còn có gì không biết đủ đây tại hạ vậy liền bây giờ trở về thu xếp ngay trong đêm nay sẽ giải tán hùng cây trải rồi trốn đi một nơi thật xa không bao giờ trở lại đây nữa nghe lão quyết định tống đại quan nhân hài lòng nở nụ cười như thế rất tốt vậy không làm phiền tống h u y ê n đ ệ nữa tại hạ xin phép về trong trại chuẩn bị có lẽ tâm lý được giải thoát sa mách huyền lúc này khuôn mặt trở nên sáng sủa hơn rất nhiều không còn một bộ tử khí âm trầm như trước tống khuyết mừng thay cho hắn cũng không giữ lại đối phương chỉ là sẵn sò sa mách h u y ề n không cần làm ra quá lớn động tính gây nên người chú ý ta biết làm thế nào tống h u y ề n để yên tâm lão sa mách cho hắn một nụ cười an tâm sau đó trịnh trọng khom người bái dài đa tạ tống huyên để đã cho ta trọng h o ạ t tân sinh lần này t ử biệt chắc sẽ không bao giờ gặp lại chúc ngài võ đạo thịnh vượng thuận lợi giải quyết huyết y tôn g i ả áp t ạ c kia đa tạ s a mách huyên bảo trọng s a mách quyền đi rồi dùng một năm thời gian đi truy tìm trong lòng hắn hắn tự do đi đợi kẻ này hoàn toàn khuất bóng tống khuyết mới ra hiệu cho tia trước xà xuống phụ hồn lên người nó rồi bay lên bầu trời quan sát hắn muốn xem đối phương có thật sự buông bỏ được tất cả rời đi không hay vẫn tham luyến sinh mệnh tiếp tục quay về bên lão huyết ôm ập thực ra trong lòng tống h u y ế t đã nắm chắc tám chín thành xa mách quyền một phen lời là thật nhưng tâm đề phòng người không thể không hơn nữa hắn cũng muốn xem xem huyết y mấy người kia đ ồ n g tính khi phát hiện việc này tiểu yến t ử tầm mắt không đủ rộng lớn để bám đuôi lệ dược vậy cũng là quá sức hy vọng lần này tia trước sẽ cho hắn một kinh hỷ còn về xa mách quyền bằng tội ác của hắn không bị đem ra thiên đao vạn quả cũng đã là nhân từ độ lượng kẻ này chết không có gì đáng tiếc tống ra cho hắn một năm tự do sinh mệnh đã xem như hết tình hết nghĩa trả lại cho đối phương nhân tình lần trước giúp hắn vượt qua kiếp nạn bây giờ nhân quả đã hết đối phương sống hay chết lựa chọn là làm người hay làm chó hắn cũng không nữa quan tâm cũng tuyệt đối không do dự hạ sát thủ nếu thằng này phản bội cũng may lão sa mách lựa chọn không để tống đại quan nhân thất vọng kẻ này quả nhiên giữ lời ngay trong đêm đó hắn liền phân chia tiền bạc giải tán tất cả huyên để trong trại rồi một mồi lửa đem hùng cây trải thiêu bản thân xa mách quyền cũng hòa trong đám người len lỏi vào trong đường rừng núi cả đêm bôn ba vòng qua linh giang thành hướng phía đông chạy đi tia c h ớ p vẫn luôn dõi theo thằng này đến tận khi đối phương bước chân lên quan đảo hướng dương nam phủ không ngừng bước rời xa linh giang tống gia mới hài lòng điều khiển nó quay về trọng điểm chú ý bên dưới quận thành hoàng trạch cùng lưu gia người nhất động nhất tính từ đây hoành hành tứ ngược ưng giản sầu nạn cướp xem như đã được giải quyết triệt để mất đi hùng cây trải c ả n tay toàn bộ con đường này đều là một mình tống khuyết định đoạt sáng hôm sau tin tức hùng cây trải bị đốt tự nhiên không giấu được liền truyền khắp thành đều biết dù sao một mồi lửa lớn như thế từ sáng sớm đi qua ưng giản sầu các thương đội tự nhiên nhìn được rõ ràng không thiếu người gan lớn mò lên xem thử rồi đem c á c h này trọng đại phát hiện thông báo cho bàn dân thiên hạ trong thành vị nào tổng bộ đầu hẳn bây giờ tâm tình cũng đang rất tốt vô duyên vô cớ có người giúp mình diệt đi x ế p hạng dương nam hắc bảng toi một trăm tặc ồ ít ra đây cũng là chiến tích không phải tống khuyết không tiếp tục theo dõi nếu không sẽ thấy hoàng lão tặc từ sáng đến giờ đã không biết đập vỡ bao nhiêu chiếc bình hoa Ly trà. phương thức ăn mừng thật sự đặc biệt khác người. Hắn lúc này đang vui dạo rực dẫn theo toàn g i a chạy vào trong thành chào đón dương kế nghiệp ba người trở về. ngoại trừ đao tử cùng tiểu hắc ở lại trông coi ruộng lúa, còn lại mai trang tất cả người sủng đều theo chân hắn đến đây. ha <cười> ha, hồng ca, lão dương, lão phạm. chào mừng đã về nhà ngay từ khi nhìn thấy bóng con thuyền trên sông. nguyệt khuyết các bang chúng liền vội vàng chạy về đến mai trang thông báo tin vì thế dương kế nhiệt ba người vừa đặt chân đến cửa tổng bộ cũng là lúc tống khuyết chạy đến nơi nhìn xung quanh đông nhìn n h ị p đám người đều dõi mắt mong chờ nhìn trung hồng trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tự hào nhớ đến mình thành quả chuyến này đạt được hắn vui sướng cười rộ lên p h a h a a khuyết chúng ta làm được rồi cử một thành đã chính thức đồng ý thông thương với chúng ta thiếu ra không làm nhục m ệ n h thuộc hạ đã mang người an toàn trở về cho ngài dương kế nghiệp cũng thở dài nhẹ nhõm tiến lên phục m ệ n h phá h a tốt tốt tốt mọi người vất vả rồi tống khuyết liên tục quát lên ba tiếng tốt có thể thấy giờ phút này hắn cũng rất kích động đi chúng ta vào trong lại nói tỉ mỉ gió tất cả mọi người trúc tinh phủng nguyệt vây lấy tống lão ra cùng ba vị công thần đi vào tiến vào nhị sự đường a mật a tử hai nha đầu liền quấn lấy bọn hắn đại ca hỏi han ă n c ầ n đi còn lại mọi người im lặng lắng nghe chung phạm hai người kể lại một đường này đi qua ly kỳ khúc chiết sau khi được dẫn đến phủ thành chủ cùng đối phương đàm phán hồi lâu cuối cùng đạt được thỏa thuận mỗi tháng tạm thời hạn chế cho mười thuyền hàng của chúng ta tiến về cử một thành giao dịch hàng hóa các mặt hàng được phép trao đổi ta đã ghi cụ thể ra sách a khuyết ngươi xem thử thật sự đâu đâu cũng là thương cơ đáng tiếc đối phương còn khá là rục xè chưa hoàn toàn đối với chúng ta mở rộng cánh cửa nói xong lão trung còn tiếc nuối lẩm bẩm nhưng đối với này kết quả tống khuyết đã thấy đủ hài lòng phá <cười> hạ từ từ rồi sẽ đến quan trọng nhất là đi ra bước đầu tiên sau này chỉ cần bên mình thành tín làm ăn thiết nhĩ g đối phương cũng sẽ không ngại hoàn toàn tiếp nhận chúc ta mấy người nghe vậy đều gật đầu sưng phải vân h i ngược lại đối với bên trong bách tục sản vật hết sức tò mò trước tiên không nhịn được tống khuyết mau cho ta xem thử tại đây nhiều người thế này ta cũng ngượng ngùng nha tâm tình vui thích tống lão ra không ngại làm quái ôm chặt cổ áo sợ hãi t r e o nàng h a h a h a cùng là nữ nhân ngày thường quan hệ với nhau khá thân mật trưởng lão cố tư g a i lúc này không kiêng nể gì quay sang cười ái m ũ i vân m ũ i m ũ i các chủ có chính là thời gian chút nữa hai người các ngươi trở về phòng liền để ngươi xem c á c h đủ cũng chưa muộn h a h a nghe xung quanh một đám người cười chọc vẹo dù sao vẫn là hoàng hoa khoe nữ vân hy liền xấu hổ đỏ bừng mặt, tức thì hận hận trợn mắt lên nhìn người nào đó, lưu manh h a h a ha. thấy cô nàng này bộ dáng sắp phát tác, tống đại quan nhân cũng không tiếp tục tìm ngược, vội vàng đưa quyển danh sách cho nàng cười t í tưởng. đây, vân đường chủ mời xem xét. sau này việc buôn bán này còn phiền ngài lao tâm. hư trắng mắt nhìn hắn một cái. vân h i lúc này mới không quản mọi người tò mò cầm lên quyển sách cẩn thận nghiên cứu c á c h này vừa nhìn cô nàng này liền kích động đến không được lập tức đem vừa rồi chuyện quên sạc ra sau đầu theo thói quen bắt đầu tính toán trong đó chinh lệch cực lớn ít lợi bên này cùng chung phạm hai người trò chuyện hồi lâu hỏi han cụ thể một chuyến này chi tiết sau tống khuyết mới hài lòng vung tay lên người đâu mang thức ăn lên hôm nay chúng ta phải long trọng cho trong các ba vị công thần mở tiệc khánh tông g i các chủ đã chờ s ẵ n bên ngoài đám bang chúng liền hớn hở chạy vào nhanh chóng thu xếp bàn ghế rồi mang từng mâm lớn thức ăn lên bữa n à y có thể thỏa sức mở rộng khẩu vì ăn uống đến cuối cùng mọi người đem trung hồng cùng phạm nhất vượng chuốc đến say m ề m mới bằng lòng bỏ qua tống lão gia cũng cáo biệt các huyên để kêu gọi người nhà chạy về mai trang về đến mai viên sơn trăng chỉ còn lại người một nhà đều là chỗ thân tín có thể tin tưởng được lúc này dương kế nghiệp mới tiến lên bên tai tống khuyết nói nhỏ thiếu ra nguyễn công tử r ằ n c h ú n ta gửi đến ngài lời vấn an hắn đối với liệt hỏa tử cùng long huyết tử cực kỳ hứng thú nhờ ngài lần sau thuyền hàng tiến đến thì mang cho hắn nhiều một chút còn nữa nguyễn công tử đối với đỗ như hối một việc tỏ ra rất á i náy hắn sẵn ta phải tận tay gửi đến ngài một thứ lão dương nói đồng thời từ trong ngực áo móc ra một hộp ngọc bé bằng quả q u y ế t đưa sang đưa tay nhận lấy cái này hộp ngọc mở ra bên trong là mười hạt màu trắng to bằng hạt gạo tống khuyết hiếu kỳ đây là thứ gì thiếu ra cẩn thận nó là chứng của thất v ĩ ngô công chính là trong tay thiên độc tông t ô n g chủ mấy loại cổ độc tối cường một trong loại này ngô t ô n g quá mức quý hiếm không thể tìm đủ một cặp nên những trứng này đều là trứng chết không thể ập nhưng trong nó lại chứa độc tố một loại có thể độc chết nhất lưu cao thủ kiến huyết phong hầu k ị c h độc trải qua người gia công những hạt trứng nhỏ này chỉ cần thả vào trong nước tức tan không màu không mùi cực kỳ khó phát hiện độc tính của nó vô cùng mãnh liệt người chỉ cần ăn vào lập tức chết dù là chân khí cảnh cao thủ cũng rất khó gắng gượng chống đỡ qua được một khắc chung nguyễn công tử đem nó tặng ngài xem như bồi lỗi oi mèo y đang định đưa tay sờ thử một cái tống ra cũng hết hồn độc tính phát tác nhanh như vậy hắn cũng không dám lấy thân ra thử nha xem ra nguyễn tuấn huy đối với người nào đó thù hận rất sâu muốn mượn tay mình đem địch nhân chặt hớn hở đem cái này hộp ngọc ẩm dấu thu vào trong không gian vốn lấy giúp người làm niềm vui tống thiện nhân tự nhiên vui vẻ đón nhận cái này trọng trách rồi có người sẽ có l ụ c để ăn ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi hai luôn có điêu dân muốn hải tống ra đêm linh giang thành có vẻ chuyện xa mách quyền bỏ gánh không làm gây nên ảnh hưởng khá lớn ngay đêm đó hoàng trạch lại một lần nữa mò ra khỏi thành vẫn là chỗ cũ bãi đất hoang nhưng lần này đến đây cũng chỉ có mình hắn chỉ thấy lão đầu này từ trong người lấy ra một chiếc lư đồng nhỏ đặt dưới đất sau đó lại lấy ra một nén hương ngắn tầm một gang tay to như chiếc đũa v ậ y cắm xuống rồi châm lửa que hương kia lập tức bùng lên ngọn lửa màu xanh ma chơi trong bóng tối lập lòe huyền quang phá lệ âm trầm làm xong đây hết thảy lão hoàng liền yên lặng ngồi tính tỏa một bên chờ đợi không biết qua bao lâu phía xa chân trời hiện lên một vệt hắc mang đang dùng tốc độ kinh khủng bay đến bên này. huyết y tôn giả đến tại trên bầu trời thông qua tia chớp nhìn thấy cảnh này tống khuyết tinh thần bỗng rung lên. cuối cùng cũng bắt được này tặc tung tích lần nữa. khoảng cách quá xa, hắn tự nhiên không nghe rõ hai thằng này nói gì. lúc này đã sớm điều khiển tia chớp đón đầu hướng phía lão huyết đi về chờ sẵn. chờ đợi một hồi đ ợ i dưới kia huyết y nghe xong tin xấu rồi tức giận lung tung phát tiết một phen sau cả hai lúc này mới tách ra ai về nhà đấy bên này tống lão gia cũng lập tức tăng hết tốc lực bám theo lệ ruột có chuẩn bị trước hơn nữa ngao du trên bầu trời tia chớp góc quan sát cực rộng cuối cùng lần này hắn cũng tìm được kẻ này đích đến đó là một đầm nước nhỏ cách nơi lần trước tiểu yến t ử mất d ấ u không xa trước đó tống khuyết cũng từng điều tra qua đây nhưng không thấy gì khả nghi nên cũng không làm sao quan tâm hóa ra lại là ở chỗ này dưới kia rất có thể là hang r ư ợ t tống ba ba tự nhiên không dám để mình bảo bối con ngoan liều lĩnh hạ xuống kiểm tra hư thật lúc này bản thể hắn ở mai trang liền chạy ra hồ nước tùy ý bắt bừa một con cá đem giết chết sau liền ném vào trong không gian đầu này tia chớp từ từ hạ thấp độ cao đợi bay ngang qua bên dưới đầm nước trên đầu mấy chục trưởng sau tống khuyết liền đem con cá thả ra phân hồn cũng nhanh chóng thoát ly tia chớp dặn nó quay về nhà rồi nhanh chóng bám thân vào cá nhỏ trên không t r u n g g i ã y mình một cái quen thuộc mấy thân thể xong liền một đầu cắm xuống thủy đàm rào chưa từng p h ụ thân lên thủy sinh vật lúc ban đầu tống khuyết cũng hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh hắn đã tìm được cảm giác bắt đầu đánh giá xung quanh một hồ nước không quá rộng đường kính chỉ tầm hai mươi mét như vậy bên trong cũng không thấy có gì sinh vật tồn tại lộ ra một bộ tử khí trầm trầm dưới đáy kia chỉ có một khe nước ngầm nhưng cũng rất nhỏ một người trưởng thành là tuyệt đối không có cách nào đi qua đấy tống lão ra nhíu chặt lông mày tại dưới nước l í n h vực của hắn được tăng lên dữ r ồ i bây giờ cũng đã đạt đến phạm vi gần một trăm mét nhưng dù là thế vẫn không thể nhìn thấy mặt nước này thông về đâu như vậy lão huyết hang ồ nhất định phải còn một lối vào khác hoặc lệ r u a chui xuống đây chỉ để tung hỏa mù nó đã đổn thổ trốn đi một hướng khác nghĩ đến trường hợp thứ hai tống ra nội tâm liền lộ t bột đánh trống thực sự đối với r u a quái thứ này hắn chẳng hay biết gì chỉ nghe nói nó có thể phi thiên đồn địa, đi xuyên tưởng như người ăn cơm uống nước bình thường, cũng không thể loại trừ khả năng này xảy ra. nhưng ngấm lại nếu hàng này có thể làm được như thế, huyết y lão t ạ c kia đã không cần tốn công quanh quanh quấn quấn nghi binh một vòng. tống k huyết liền an tâm phần nào, muốn biết thực hư thế nào đi xuống tìm hiểu liền rõ. hắn không nghĩ nhiều nữa liền t ắ m đầu chui vào trong m ạ c h nước. trong này tối đen như mực nếu không phải có l í n h vực quan chắc ra địa hình có lẽ tiểu ngư đã bị hắn đâm vào vách đá mất lần cho đầu rơi máu chảy mấy lần cũng may dưới này chỉ có một dòng độc đạo như vậy không phân nhánh linh tinh nếu không tống đại quan nhân hôm nay phải hộp máu không thể cứ thế cắm đầu bơi mãi bơi mãi hơn một khắc chung rồi hắn còn chưa tìm thấy một chút nào ánh sáng nơi cuối đường hầm đang lúc tống khuyết tâm tình dần trở nên nôn nóng bỗng lúc này trong lĩnh vực liền cảm nhận thấy mấy đạo băng lãnh khí tức đang hướng về bên mình nhanh chóng bơi đến t ư ở n hồn cảm nhận từ trên thân thể đối phương toát ra bảo lệ ý niệm tống ra mừng quá đỗi cá con tải hắn điều khiển dưới như thiêu thân lao vào lửa nhanh chóng tiến lên đến rồi đối diện bên kia là một hang động trong đó còn có mấy c ỗ khí tức cực kỳ cường đại chỉ kịp quan sát đến nhiều như vậy cá con liền bị mấy con âm ruột cho phanh thây xé xác rồi vì sợ đả thảo kinh xà tống khuyết cũng không phản kháng lập tức đem phân hồn thu về tùy ý cho bọn chúng từ từ thưởng thức mỹ thực nơi này hẳn là ồ chó của huyết y tôn giả không sai có cái này phát hiện hắn đã thấy hôm nay một chuyến đủ hài lòng trở lại bản thể đã tìm được tung tích lão huyết đêm đó tống đại quan nhân chính là kích động suốt đêm tính toán, dựa theo thời gian cùng tốc độ bơi của cá nhỏ. như vậy tạc nhân hang ồ chỉ có thể cách đầm nước đó trong phạm vi bán kính tầm ba bốn dặm. mấy ngày nay không thiếu điều tra bên dưới địa lý tống khuyết trong lòng đã khoanh vùng được năm nơi đối phương nhất định phải ẩ n náu. nhưng chứng đau chính là trong đó hai chỗ lại là khu dân cư. đó là bắc liêm huyện thành cùng gần đó một sơn thôn tang tuyền thôn những nơi này hộ dân khá đông muốn điều tra hoàn tất cũng sẽ là một việc rất tốn thời gian mà trước đây nghe giọng điệu huyết y thằng này đang chuẩn bị một c á c h đại bảo bối nếu xong sẽ cho mình thưởng thức tống đại quan nhân hắn sợ là cũng không có nhiều thời gian như vậy nha chưa nghĩ ra cách tống khuyết đành tiếp tục làm việc thủ công để tiểu yến từ vất vả một chuyến từng nơi từng nơi quan sát hiệu quả tất nhiên không ra sao một ngày trôi qua hắn vẫn chưa tìm được tạp nhân tung tích thật sự rất sợ đối phương chui xuống hang ngầm quá sâu vậy l í n h vực cũng không thể với tới đang lúc tống ra sầu mi khổ k i ể m vắt ấp mà suy nghĩ đối sách có người nhất thiết cứ không để hắn được yên lành thiếu ra có chuyện cấp báo nhìn lão nhiếp sắc mặt ngưng trọng tống khuyết cũng buồn bực chuyện gì thiếu ra linh giang bang thả lời chính bọn họ là người tiêu diệt hùng cây trại vì thế tại đầu bên kia ưng giản sầu bọn chúng cũng thiết lập một trạm thu phí càng quá đáng là mức thu cao dọa người so với chúng ta bên này còn tăng gấp mười lần từ sáng sớm hôm nay không thiếu thương gia hàng hóa liền bị mắc kẹt ở đó không thể thông qua nhiều người đã phải chở hàng quay về tạm thời chưa gây quá nhiều thiệt hại nhưng việc này đang gây hoang mang rất lớn trong lòng bách tính út s a o mom tống đại quan nhân thiếu chút thì phải phá mồm v ă n tục việc không đâu vào đâu đã đủ khiến người m ự c mình đỗ như hối tiện nhân này cứ mấy hôm lại nhảy ra xếu võ dương oai muốn trèo lên đi ỵ trên đầu hắn quá làm người buồn nôn thì ra mày chọn cách chết tống khuyết h a i mắt bắn ra đáng sợ sát cơ đi dặn dò phía dưới người giữ vững tỉnh táo không cần làm điều gì manh động chuyện này ta sẽ tự tìm cách xử lý thiếu ra có việc xin mời cho chúng ta phân phó ngài không cần đích thân phạm hiểm nhìn hắn bộ dáng này nhất phong cũng rất sợ nhà mình thiếu ra làm điều gì dại dột vội vàng s u n g phong nhận việc nhưng hắn nghĩ nhiều chưa có đủ nắm chắc tống khuyết mới không dễ dàng động thủ với lão đỗ đâu hắn chỉ là muốn cho hắn một bài học nhớ đời thôi yên tâm bản thiếu cũng không ngu như thế ta còn một vị bằng hữu hắn sẽ thay ta giải quyết việc này tuy không hiểu nhà mình lão đ ạ i kiếm đâu ra bằng h ấ u nhưng nghe hắn dọn điệu nhẹ nhàng vậy lão n h í p mới yên tâm gật đầu vậy được thiếu ra để ta đi truyền lệnh ngài xuống bên dưới huyên đệ ăn đi đi tống khuyết mệt mỏi nói một câu liền nhắm mắt nằm ngửa ra ghế dài a mật a t ử hai nha đầu lúc này rất thiếp tâm tiến lên vì hắn bóp c h á n cảm nhận trên mặt những ngón tay mát lạnh đang xoa nhẹ người trên người hai nàng thoang thoảng u hương tống lão r a vốn nhíu thật chặt lông mày mới dần dần giãn ra thư thái nằm lim dim nhỉ dưỡng đêm tối linh giang quận bến tàu nơi này lần trước trải qua một lần tao tặc xong liền trở nên cẩn thận rất nhiều trời vừa bắt đầu tối đã đốt đèn sáng rực các đội lính tuần cha đã trải đều ra các nẻo nghiêm mật đi tuần canh gác hôm nay trời lại sáng trăng dù đã được phía trên sẵn dò cẩn thận nhưng mấy vị đội trưởng đều cảm thấy bang chủ cùng các vị trưởng lão lo nghĩ quá nhiều bằng nơi này nhân lực bố trí kể cả một con chuột nhát chạy qua cũng sẽ lập tức bị phát hiện đừng nói một đại người sống muốn âm thầm vào đây phá hoại là điều không thể nào tuy nhiên nghĩ thì nghĩ thế đã các vị đại lão ra lệnh bọn họ vẫn nghiêm túc tuần tra bất cứ gió lay cỏ động một dấu hiệu nhỏ nào cũng không bỏ sót nhưng tiểu tặc nào đó xáo lộ sâu chơi bằng đường hàng không cái này chính là đám lính canh không thể ngờ tới chỉ thấy trong đêm một con giả huyền yến đen nhánh to bằng nắm tay khẽ liệng đôi cánh từ trên cao vút tầng trời nhẹ nhàng đáp xuống một kho hàng không vang lên bất cứ một tiếng động hay gây nên người nào chú ý lính vực trải rộng ra xung quanh tiểu yến tử bắt đầu tìm kiếm lỗ thông gió đáng tiếc trải qua một lần lão đỗ bây giờ đã họp khôn những kho hàng này đều được thiết kế kín mít được làm bằng gạch đá chắc chắn lại chống cháy gây trở ngại rất lớn đến nó công việc châm ngoài thổi lửa không tìm được cách chơi âm thầm tống lão ra liền quyết định chơi một vố lớn tại tiểu yến tử vừa đứng vị trí bất ngờ một nam tử mặc bên trong áo giáp bên ngoài là áo choàng màu đen che bao bọc thân thể đầu còn đội m ũ giáp đột ngột xuất hiện chỉ thấy người này đưa tay bắt lấy chim nhỏ cho nó nằm chắc lên trên đầu mình sau đó không nói hai lời chính là cầm búa lớn hung hăng hướng dưới chân làm bằng ngói mái nhà đập mạnh ầm ai xung quanh lính gác hết hồn tất cả như ông vỡ tổ chạy về bên này thoáng một cái toàn bộ kho hàng lâm vào hỗn loạn ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương hai trăm bốn mươi ba trả t h ủ linh giang bến tàu người vừa đột ngột xuất hiện tại nơi này không ngoài ai khác chính là bấy lâu vẫn chui vào quan tài ngủ say ngân giáp thi thả con hàng này ra t ố n g khuyết lập tức hoán đổi thân xác sang nó đem tiểu yến tử cất k ỹ rồi cầm lấy trong không gian lâu nay không dùng rông ni búa lớn biến một cái hóa thân thành hơn điên cuồng đập phá â m â m ầm đập tan m á i ngói nhảy vào trong kho hàng không có người nào ở đây nên tống lão ra không sợ hãi chút nào từ trong không gian lấy ra mấy bình dầu cùng cồn lung tung ném mạnh khắp nơi tặc tử muốn chết canh giữ nơi này trưởng lão lập hút cùng một đám thuộc hạ vừa nhảy lên trên nóc nhà tống đại quan nhân cũng đã xong việc từ một chỗ khác phá vỡ một lỗ thủng chui ra trước khi đi còn không quên tiện tay ném xuống một quả tự chế lựu đạn âm、um, âm、um, âm、um. kèm theo một tiếng kinh thiên nổ lớn chính là trùng thiên đại h ỏ a có dầu với cồn cây này đại sát khí lửa không tốn bao nhiêu thời gian đã lan tràn ra khắp toàn bộ kho phòng lùi lại tất cả lùi lại mau đi dập lửa lập h ú c đứng ở bên trên cũng bị sóng nhiệt bỏng rát ập vào mặt người quanh mũi thoang thoảng mùi khét lẹt lông tóc cháy hắn hoảng hốt la lớn trong lòng đối với tạc nhân dám đến đây phá hoại cũng là cực hận ra lệnh cho người dưới tìm nước dập lửa sau liền cấp tốc sông về phía trước cầm búa lớn địch nhân đáng tiếc bùng nổ tốc độ tống ra sao mà kinh người hắn cứ như một đầu nổi điên máy vùi sông ngang đánh dọc gặp c â y gì cản đường liền vung búa đập cũng không đả thương người chỉ nhắm kiến trúc vô tình phá hoại y vào võ công tùy ý sát hại t ầ n g dưới bang chúng chính là đại t kỷ nếu tống khuyết dám xé nát cái này ràng buộc không ra một hôm đảm bảo linh giang bang người cũng sẽ nổi điên đi tìm nguyệt khuyết c á c huyên để án sát thằng này tuy xấu bụng nhưng cũng không áp đến nỗi dùng nhà mình tiểu để tính mạng ra đùa lửa vì thế tiểu ngân cương chính là hăng say chạy trốn hăng say vung búa đập chơi vui đến quên cả đất trời bây giờ n g ắ m lại hắn mới biết thảo nào kiếp trước nhiều người thích đập đá như vậy hóa ra nó thật sự gây nghiện nha quá vui rồi khốn nạn dừng tay bỏ ngoài tai những lời đại loại như trên xem như đã đập không sai biệt lắm tống ra liền lung tung ném mấy quả lựu đạn cả người thoát một cái trốn vào một góc khuất rồi thu ngân giáp thi vào không gian phân hồn lập tức hoán đổi lên vẫn trốn ký ở trên đầu nó tiểu yến t ử chim nhỏ lập tức khẽ vỗ cánh bay lên tìm nơi thoáng mát vui vẻ xem diễn ầm、um, ầm、um. ầm mấy tiếng nổ mạnh cùng vô số khói mù bay lên để đuổi theo lập húc mấy người đều phải r ồ n dập lùi lại né tránh đợi hết thảy tản đi bọn họ mới trợn tròn mắt nhìn vừa rồi sân bãi trống c h ơ n hết thảy trống c h ơ n ngoại trừ thây lương đổ nát gạt ngói cọng lông cũng không có không tin tà mấy người còn nổi điên lùng sục nhìn xung quanh nhưng cuối cùng hết thảy đều tốn công sống sờ sờ địch nhân cứ như hồn ma vậy bỗng dưng biến mất rồi đưa mắt nhìn nhau một hồi lập hút sau lưng bỗng cảm thấy rét lạnh từng cơn không những vì đối phương kinh hãi thế tục thủ đoạn mà sợ còn là vì mình đã là lần thứ hai để kho hàng bị người đập rồi nghĩ đến bang chủ mới sáng nay còn cẩn thận dặn dò thằng này khuôn mặt liền nhăn thành quả mướp đắng vì sao đau thương luôn là mình linh giang bang trời còn mới tối mọi người tự nhiên sẽ không lúc này đã leo lên giường đi ngủ đỗ như hối đại trưởng lão hạc hiên cùng mấy vị trong bang cao tầng đang ngồi cùng nhau thương lượng đối sách hôm nay chúng ta lập trạm thu phí tại ưng giản sầu như thế phủ thành chủ người có ý kiến gì không nghe bang chủ hỏi một vị trưởng lão lập tức đứng ra hồi bang chủ theo tin truyền về dương thái thú đối với việc này rất tức giận đã từng đích thân đốc t h ú c c h ấ n phủ ti hoàng tổng bộ đầu đi giải quyết nhưng hoàng trạch hôm nay không biết phát cái gì điên bận rộn quanh thành đi bắt tặc tra án đây l i ề n không dành giúp đỡ nghe nói dương thái thú sau đã viết một phong thư gửi lên dương nam phủ hạc tội chúng ta h ắ c viết đi tùy hắn viết dù sao chúng ta cũng chỉ là học người khác làm việc nếu sau cùng chúng ta c h ả m thu phí bị dẹp vậy tiểu t ử kia bên đó cũng hẳn nên đồng thời bị đóng cửa chứ mất đi cái này nguồn thu chắc đủ để đối phương đau nhức nhối tâm can đỗ như hối không quan tâm cười khoái trá xung quanh hắn thuộc hạ cũng đồng loạt cười rộ lên phụ họa không khí phá lệ ung dung một hồi sau đại trưởng lão hạ thiên mới lên tiếng nhưng là cũng không cần cùng thái thú quan hệ quá căng chúng ta mấy ngày gần đây làm việc xác thực hơi l ấ n quyền bang chủ ngài lúc nào nên tìm cơ hội cùng dương tư nghiệp gặp mặt một lần c h ấ n an đối phương nếu không cùng quan phủ trở mặt chưa bao giờ là một hành động khôn ngoan đại trưởng lão nói đúng việc này b ả n tỏa sẽ mau chóng sắp xếp trạng thái bình thường đỗ như hối là không ngại tiếp thu bên dưới người ý kiến đấy gặp hắn như thế hạc hiên cũng hài lòng gật đầu còn về tống khuyết tiểu t ử kia sản nghiệp quan trọng nhất của hắn bây giờ chính là tiểu trang. cái này thật sự là một con gà đẻ trứng vàng nói đến đây. trong phòng tất cả mọi người đều phải nuốt một ngụm nước bọt. đơn thuần trong đó lợi ích quá lớn rồi. lão hạ ánh mắt rét lạnh tiếp tục. chúng ta cần tăng mạnh thám tử đi h ọ c trộm đối phương bí phương. hơn nữa không phải vân ra cùng tiểu tử này còn có k h ế ước sao. bây giờ có thể xem như hắn đơn phương xé bỏ hiệp n h ị tìm c ử kình thương hội người hợp tác đi bang chủ ngài có thể chống đỡ vân ra tìm đến hắn kiện cáo quấy đối phương dối việc kinh doanh buôn bán của hắn hay đại trưởng lão nói không sai mấy vị cao tầng khác vui vẻ vỗ đùi khen hay đố như hối còn là cao mà khó khăn chúng ta cũng không gián đoạn điều tra tống tặc tửu trang nhưng làm sao chỗ đó ngay gần hắn nơi ở hơn nữa dùng người cũng lại cẩn thận thu hoạch thực sự rất nhỏ bé còn việc để vân ra đâm đơn kiện vậy càng là khó khăn không nói đối phương sau lưng còn có triệu tiểu thư chống đỡ việc còn liên quan đến c ử kình thương hội c á c h này khổng lồ thế lực sợ rằng việc chúng ta làm cũng chỉ là đá ném xuống sông bọt nước cũng không nổi lên được chút nào hạt hiên còn là t h ở ơ được hay không được chúng ta cũng đâu mất gì cứ kể cho vân ra người cùng tống tặc chó cắn chó đi chúng ta chỉ đứng bên ngoài châm lửa thổi gió liền được nếu chẳng may việc có thể ảnh hưởng đến hắn sản xuất kinh doanh không phải càng tốt sao nghe vậy đỗ như hối phá lên cười phá h a đại trưởng lão nói đúng lắm không làm khó được đối phương cũng phải để tiểu tử này khó chịu buồn nôn tiện thể phân tâm hắn tinh lực kế sách cứ như vậy đình ra, mấy người vui sướng cười nói cho nhau thêm bổ sung hoàn thiện. đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gào hoảng hốt, bang chủ, không hay rồi kho hàng lại bị người phá hủy lại đang t i ế u t r ụ c nhan khai đỗ như hối nụ cười bỗng cương ở trên khuôn mặt, ngay sau đó là vặn vẹo ngập tràn phấn nộ, khốn kiếp, các ngươi là làm ăn gì, lập húc hắn chết ở đâu rồi, lão tử đã sẵn đi d ặ n lại cẩn thận có thể sẽ có t ạ c nhân đến quấy phá các ngươi còn để xảy ra chuyện một lũ p h í vật lần này bản tòa phải lột ra các ngươi không thể một cố khí tức bạo lệ từ trên người lão đỗ phát ra để xung quanh người đều dùng mình sợ hãi hạc hiên sợ hắn mất kiểm soát vội vàng tiến lên nói đỡ bang chủ chớ nóng vội chúng ta trước tiên chạy ra bến tàu xem xét tình hình rồi tiếp tục định tội đi đỗ như hối căm tức gầm một tiếng rồi nhanh nhẹn dẫn theo đám người hùng hổ lao ra ngoài linh giang bến tàu kho hàng vừa bị từ trên trời rơi xuống anh thỏ cầm búa đập phá đốt nấu một phen nơi này bây giờ chính là tan hoang như một bãi chiến trường đâu đâu cũng thấy hàng hóa lẫn trong gạch vụn đá nát người thì la hét nhốn nháo đi xách nước dập lửa nhìn thảm vô cùng đỗ như hối tận mắt chứng kiến thảm trạng này cũng là tức dùi bọt mép nhìn đang quỳ dạp dưới đất nhận tội lập húc hắn liền không nhìn được tung ra một cước ngươi vì sao không đi chết ầm rầm khục khục khục hạc hiên mấy người vội vàng xông lại đem thằng này cản lại bang chủ bình tĩnh một chút chớ nóng nghe xem lập trưởng lão giải thích xong rồi trách phạt cũng không muộn hư cố gắng nhẫn nhịn trong lòng sôi trào sát khí đỗ như hối mới lạnh lùng gằn g i n g còn không mau cút qua đây cho ta nói cụ thể sự việc bang chủ, là ta cô phụ tín nhiệm của ngài lập húc lúc này không màng trên ngực đau đớn, bên khói miệng vẫn đang tràn ra máu tươi nhưng cũng không rảnh lau đi mà bi thường gào lên. bang chủ, xin trách phạt thuộc hạ đi, nhưng xin đừng trách tội các huyên đề khác, bọn họ cũng đã tận lực. đứng phía sau lão lập một nhóm thuộc hạ lúc này cảm động quỳ xuống bang chủ xin tha mạng cho lập t r ư ở n g lão tất cả đều tại đối phương võ công quá cao minh chúng ta không thể cản lại người được im mồm cho ta giảng giải ký càng sự việc đỗ như hối táo bảo quát lớn len lén đánh giá tình hình có vẻ mạng mình có cửa bảo vệ lập húc lúc này mới thêm m ắ m g dặm mối nói ra bang chủ thuộc hạ nghe lời ngài căn dặn không dám lơ là cảnh giác ngay khi tạc nhân xuất hiện chúng ta liền lập tức phát giác nhưng đối phương cũng không có ý định giấu g i ế m y vào võ công cao cường cùng cao minh thân pháp tạc tử này liền tránh đi chúng ta vây bắt chạy xung quanh tìm các kho hàng đập phá phóng hỏa thuộc h ạ cố gắng hết sức đuổi theo nhưng cũng không thể hạn chế được đối phương để kẻ này gây án xong liền chạy mất ta có lỗi với toàn thể linh giang bang là ta cô phụ bang chủ ngài tín nhiệm nha nói đến nơi này lập húc đã nghẹn ngào khóc sống tay vỗ mạnh lên lồng ngực cho máu tươi trào ra càng thêm mãnh liệt một chút nữa hạc hiên nhìn vậy liền nhíu mày lúc này tiến lên đem hắn biểu diễn ngừng lại nghiêm khắc dò hỏi trong đó cặn kẽ chi tiết đỗ như hối vậy sắc mặt cũng hơi nguôi không có hành động gì thêm chỉ lạnh lùng đứng khoanh tay nghe chuyện ta muốn làm thiên đao ba mươi sáu chương ba trăm bốn mươi bốn gặp lại lão đỗ linh giang bến tàu đỗ như hối mấy người đang ngưng trọng nghe lập húc tường trình sự việc lập trường lão nói vậy ở đây nhiều người đều trông thấy tạp nhân các ngươi có hay không nhìn rõ hắn chân diện mão hạ thiên cao mày hỏi thăm nghĩ lại vừa nãy quá trình đối phương tuy tốc độ nhanh như ruột mị nhưng dù sao ở đây đều là võ giả bọn họ ánh mắt còn bắt kịp người đấy lập h ú t nhớ lại một hồi liền thành thật trả lời hồi bang chủ đại trưởng lão đối phương thân hình cao lớn mặc một bộ màu đen kín h mít áo choàng trên đầu còn đội khôi giáp chính vì thế bọn ta cũng không nhìn rõ ràng được mặt mũi ra sao chỉ có t ặ p nhân kia dùng một cái búa lớn rất dễ nhận biết nếu gặp lại ta chắc chắn sẽ nhận ra h ừ, không cần tìm kẻ này ngoại trừ tống khuyết tặc tử kia vậy không còn ai khác. Lão đỗ hận hận c á n h răng nói ra. hạc hiên cũng chỉ hỏi cho chắc thôi. trong lòng hắn cũng đã có chín h thành xác định tặc nhân thân phận. lúc này gật đầu tán đồng. nghe kể kẻ này cách thức chiến đấu. không có sử dụng chân khí. chỉ đơn thuần bản thân lực lượng lại có sức mạnh khủng bố như thế. lại còn cố tình cải trang ăn mặc che giấu dung mạo như vậy cũng chỉ có thể là hắn chỉ là không ngờ tiểu tử này gan lớn như vậy hơn nữa trả thù tâm mãnh liệt như thế vừa buổi sáng chúng ta vừa chẳng hắn thương đạo ngay trong đêm đối phương đã mò đến đập phá phát tiết trả thù há hả thật sự là một chừng mắt tất báo nhiệt huyết người trẻ tuổi nha đã xác định được địch nhân hơn nữa là cùng mình có đại thù đ ố như hối lúc này không quan tâm đến lập khúc mấy người tội lỗi nữa hắn hai mắt xét lạnh âm u rên khẽ hừ hắn đã làm mùng một đừng trách bản tỏa làm mười lăm hai lần trước đến chỗ ta đốt kho hàng cùng trộm ta đồ vật bản tỏa còn chưa tìm hắn tính sổ đâu lần n a y ta phải cho tiểu tặc này trả một cái giá thật đắt tất cả nghiêm giữ nhà cửa bản tỏa đi một lát rồi quay về bỏ lại một câu đỗ như hối đã hóa thành một đ ả o tàn ảnh biến mất trong đêm. Bang chủ, không được manh động, chờ chúng ta một chút thừ, không cần người đã đi xa, chỉ còn lại âm thanh thăm thắm truyền lại bên này. hạt hiên mấy người không thể nào đổi kịp hắn tốc độ, lúc này chỉ có thể đứng d ư ơ n g mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh sầu lo, cách đó không xa. vẫn im ấm quan sát hết thầy tống lão ra lúc này cũng là m ộ n g bức lão đỗ biết ta đốt kho hàng cùng trộm ngọc dương gạo lúc nào làm sao biết tiện nhân này còn chưa biết nhân gia đã đem hắn thủ đoạn nhìn ra bảy tám phần rồi đây đầu đầy chấm hỏi hắn cứ thế nhìn đỗ như hối đi xa mới giật mình hoảng hốt là lý định một mình chạy đến thanh hà tìm ca gây chuyện khinh thường nhau à tống lão ra mừng rỡ điên rồi người đâu tập hợp mang theo vũ khí bên kia mai trang t ấ m khuyết bản thể bất chợt gào lớn một tiếng ngay lập tức trong nhà gà bay chó chạy ưng giản sầu một đảo hắc ảnh trong đêm lầm lũi tiến lên sơn đảo vồ về mà kẻ này vẫn chạy như bay so với tuấn mã tốc độ còn nhanh hơn mấy phần hơn nữa dọc đường này đã chạy xa như vậy cũng không thấy hắn có dấu hiệu mệt mỏi gì cả người cứ nhẹ nhàng như lông ngỗng khẽ nhún chân một c á c h liền phiêu phù bật lên cả t r ụ c trưởng gần t r ụ c dặm đường dài không mấy chốc đã bị đối phương vượt qua không ai khác chính là linh giang bang bang chủ đỗ như hối bị tống khuyết hành động chọc sận lão đỗ lần này là bất chấp hậu quả muốn tìm một vài chỗ nào đó đập phá phát tiết mới có thể giải được mối hận trong lòng trong đầu hắn cũng đã hiện lên s ẵ n mục tiêu nếu có thể b ắ t gặp đồng thời đem tiểu tử nào đó tiêu diệt vậy liền tốt nhất bất quá lúc đó mình sẽ như này như này rồi như này đang di ý d â m đỗ bang chủ không biết trên đầu hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn bám theo một con bé bằng nắm tay màu đen chim nhỏ đợi s á c trận chuẩn s á c lão tặc này sắp lao qua đầu bên kia ưng giản sầu sau nó mới vỗ cánh tăng nhanh tốc độ như một mũi tên biến mất nơi cối u chân trời cái này cũng như một tín hiệu để ngồi chờ sẵn ở một chỗ nào đó mấy người tinh thần trở nên phấn chấn c h ạ m thu phí trước đó không xa một đoạn hiểm áp sơn mạch hai bên vách núi dường thẳng treo leo như một thiên nhiên cánh cổng lớn như vậy để người cũng khó mà vòng qua đi nếu tống khuyết nhớ không nhầm trước đó lần đầu mình cùng hắc thiết trại người chạm c h á n cùng liền tại chỗ này khu phong thủy bảo địa này cũng là chốt c ắ m quan trọng của mình đám thuộc hạ sau này khi thu tiền mãi lộ hy vọng nơi này đêm nay sẽ mang lại cho mình vận may tống ra trong lòng ước nguyện lần này hắn thật là hy vọng có thể thuận lợi giải quyết lão đỗ hoang sơn giã lính sống không thấy người chết không thấy xác không có đối chứng vậy người khác muốn truy ra cũng đố mà tìm đến trên đầu hắn cửu giang minh người có đến thì chỉ cần một mực chối bỏ không nhận liền xong việc dù sao hắn lại không phải ai đó bảo mẫu một đại người sống như thế trong đêm đi lạc vậy nên trách linh giang bang người trông coi không kỹ cùng bên này tống ba ba một mao tiền quan hệ cũng không có chính vì thế lần này là tống khuyết thành tâm thành ý mong đỗ bang chủ đi chết vì này mục tiêu tại mai trang ngoại trừ đao tử cùng tả mục nhận nhiệm vụ ở lại giữ nhà còn lại bọn hắn mấy người chính là tinh n h u n ra hết đối phương sắp đến thông qua tiểu yến tử vẫn luôn bám sát theo dõi thấy lão đỗ chỉ còn mấy phút nữa liền chạy đến chỗ này tống khuyết liền dặn mấy người lên tinh thần đề phòng chính mình thì chạy lên phía trước một đoạn từ trong không gian lấy ra ngân giáp thi phủ thân thu liếm toàn bộ khí tức giấu sắn ven đường rồi mới nhanh chóng quay về chút nữa sẽ có ta một vị bằng hữu tiến đến trở trận mọi người không cần quá mức ngạc nhiên chỉ cần nhớ chuyên tâm đối phó đỗ tặc liền được rõ thiếu ra hùng dương nhíp ba người tuy nghi hoặc nhà mình thiếu ra kiếm đâu ra bừng hữu nhưng cũng không lúc này đưa ra gì nghị gì nhẹ dọn đáp lại một câu liền nắm chặt vũ khí trong tay túc mục chờ đợi hắn đến rồi một lòng vội vàng lên đường đỗ như hối bên tai bất ngờ vang lên tiếng rất nhẹ xé gió để lão tặc này giật mình dừng lại vội vàng ngước mắt nhìn lên hắn liền kinh hãi nhìn thấy một cự đại thân ảnh đang từ trên trời rơi xuống hai tay nắm chặt chiến đao nhắm thẳng đầu mình lấm liệt bổ xuống chết đi tống tặc giọng nói quen thuộc âm u vang lên nhưng đáng sợ là lúc này bản thân mình còn không cảm nhận được chút nào sát khí cảm nhận đao phong rít gào ập mặt mà đến đem bên ngoài ra thịt cũng ẩm ẩm làm đau đỗ như hối liền dùng mình nghiêm nhị kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm để hắn giữ vững tỉnh táo lâm nguy bất loạn lúc này dồn đủ công lực lên hai tay khẽ đẩy ra phía trước lập tức trước mặt kẻ này liền xuất hiện một quả cầu khí đánh về tống khuyết cái này kinh thiên một đao xoẹt lưới đao cắt qua không khí vang lên tiếng như xé v ả y lão đỗ khí kình cũng không thể chặn lại tống ra quán chú gần năm t ư ợ n g lực đao chiêu nhưng nó lại như một lớp giảm s ó c cản lại một đòn này trong chốc lát như thế là đủ đỗ như hối cũng tận dụng cơ hội dùng xảo lực đẩy ô long đao trích sang một bên bản thân mình thì khẽ n h i ê n g người n g h e tránh hiểm chi lại hiểm né qua c á c h này trí mạng một đòn đáng tiếc bất ngờ phục kích cũng chưa thể thương tổn thằng này tống khuyết trong lòng hơi có chút tiếc nuối nhưng đã dự đoán hôm này sẽ là một trận khổ chiến hắn cũng không quá mực thất vọng lúc này trên không trung biến chiêu chém ngang miệng đồng thời gầm lên cùng tiến lên ầm ầm ầm t ức thì sau lưng tống ra hùng bá n h ứ p phong dương kế n g h i ệ p giấm mạnh xuống mặt đất nơi ẩm náu cả người đã như báo săn hung mãnh từ ba hướng vọt lên sau lưng đỗ như hối vẫn thu liếm khí cơ ẩn nấp ngân giáp thi cũng đồng thời lúc này cầm búa lớn s ô n g ni s ô n g ra đoạn hậu thành công vây lão cặp này vào trong tống khuyết là ngươi đáp lại hắn chỉ là vô tình một đao bổ về giữa hông c h a n h tay như chuồn chuồn chấm nước tại trên ô long đao khẽ mổ đẩy lùi tống khuyết đao chiêu nhận thấy xung quanh bỗng dưng xuất hiện đám người đỗ như hối trong lòng thầm than hỏng bét nhưng những người khác sẽ không cho hắn cơ hội nghĩ nhiều đã hình thành vòng vây năm người liền chia ra năm hướng trước ngực sau lưng trên trời dưới đất quây thành thiên la địa võng hướng lão tặc này trên người đánh tới gừ đỗ như hối gầm lên giận dữ quanh người hắn chân khí đại phóng bắt đầu trở nên ngưng thực như thực chất tạo thành một lớp lồng khí màu xanh ngọc bao bọc lấy toàn thân phá kênh kênh kênh lão cặp này hai tay thanh quang đại thịnh hắn bàn tay khi huyền khi trường lúc thì lại hóa thành những chiếc mỏ chim khẽ mổ trên cao dưới thấp như thiên nữ tán hoa liên tục xuất chiêu đem xung quanh mình bao vây nghiêm mật nhất thời không để tống khuyết mấy người thương t ổ n đến bản thân kẻ này trên tay không hề đeo huyền sáo chỉ dựa vào huyết nhục đôi bàn tay lại có thể không kiêng rè cùng tống ra ô long đao đối đầu t h ự cái sự kinh người c này vậy cũng chỉ càng thêm kiên định tống ra quyết tâm nghĩ đến khi nãy nghe lỏm được đối phương phát hiện ra mình làm sau màn hắc thủ đại phản phái tống lão ma liền dâng lên sát niệm giết người diệt khẩu đỗ bang chủ ngươi biết quá nhiều đỗ như hối lão tử đến giờ cái gì cũng chưa biết nha đỗ lão ca biệt khuất không kịp nói thành lời mấy lần phát chiêu ý đồ đem người đẩy lùi để bản thân tìm đường chạy trốn nhưng trải qua bao trận chiến như vậy tống khuyết bây giờ đã đâu phải như trước loại gà mờ dùng hắn cùng ngân giáp thi hai đại chủ lực vây nhốt cả hai đều là tốc độ cùng sức mạnh cao đến biến thái mặt hàng thêm nữa tâm ý tương thông có thể làm được phối hợp kín kẽ không chút khe hở đỗ như hối lần này là đừng mong ráy ra Căng, căng trong đêm tối vang lên liên miên âm thanh va đập chát chúa â m â m tiếng nổ như g i n h lôi cùng những tiếng quát mắng gầm gừ phấn nổ để xung quanh cảm giầm chim m u ô n tàu thú cũng phải hoảng sợ giữa đêm hốt hoảng giật mình chạy khỏi chỗ trốn bách thú tề minh ưng giản sầu trong đêm bất chợt trở nên vô cùng náo loạn